Có có, buổi chiều ngươi mang theo ngươi nữ nhì đến công ty trước đài nói một tiếng, trước mặt đài báo tên của ta là được. Nghiêm Vịnh An trong giọng nói có ý mừng nói. Tốt, buổi chiều ta sẽ ở tam điểm tả Hưu qua đi. Kia buổi chiều thấy đi. Tô An chỉ nói xong lúc sau liền treo lên điện thoại. Mà điện thoại một khác đầu Nghiêm Vịnh An cũng thật chính là vẻ mặt ý cười à, làm hại hắn bên người người đều có chút kỳ quái nhìn hắn nghiêm ca có cái gì hì sự sao nghiêm vĩnh an trợ thủ tiểu dư nghi hoặc nhìn cái kia tươi cười đầy mặt vẻ mặt ý mừng nghiêm vĩnh an trong lòng có chút nói thầm nhà mình cái này lão bản cảm xúc phản ứng cũng quá lớn đi đương nhiên ta xem trọng nữ hải kia phải bị ta ký xuống tới đương nhiên là hì sự nghiêm vĩnh an mặt mày hồng hào nói cái gì nữ hải a đáng giá ngươi như vậy cao hứng Tiểu dư có chút khó hiểu nhìn nghiêm vĩnh an, trong lòng lầm bầm nói, chẳng lẽ cái này tiểu cô nương còn có thể là cái gì bảo, bối không thành sao, ngươi cái này lăng đầu thanh, ngươi biết cái gì, tính không cùng ngươi nhiều lời, ngươi về sau nhìn thấy nàng liền đã hiểu. Nghiêm vĩnh an nhìn tiểu dư kia ngốc dạng, mắt trợn trắng nói, lần trước hắn trong lúc vô tình ở quốc tế thương trường nhìn thấy nữ hải tử kia. Lấy hắn ở cái này ngành sản xuất chung, làm sáu bảy năm tư lịch tới xem, cái này nữ hài tử, thật sự là có mặt khác minh tinh không có khí tràng. Lấy hắn ánh mắt tới xem, cái này nữ hài, nhất định là sẽ hồng lên, cho dù không phải từ hắn trong tay làm ra tới, cho dù là từ một cái mới ra đời tiểu người đại diện trong tay, cái này nữ hài đều sẽ hỏa. Không chỉ là bởi vì nàng lớn lên xinh đẹp, còn tưởng rằng nàng trên người. Có một loại những người khác không có thiên phú. Kỳ thật cái này nữ hài, hắn cùng ngày tại đây gian thương trường gặp qua ba lần. Lần đầu tiên thời điểm, hắn thấy được cái này nữ hài cái gì quần áo kiểu tóc đều không có đổi, hắn cũng không có. Cảm thấy có cái gì, trong lòng đối với nàng đánh giá chính là dung mạo thượng đẳng Mỹ nữ. Lần thứ hai thời điểm, hắn nhìn nàng thay đổi thân quần áo, ở thương trường trung đi dạo phố thời điểm trong lòng liền có chút chấn động, có chút ngon ngoe rục dịch lên. Lần thứ ba ở nhìn thấy cái này nữ hài thời điểm, nàng kiểu tóc cũng đổi qua, lần này hắn, dị thường kích động lên, hắn biết đến là, hắn lần này nhặt được một cái bảo bối. Có lẽ không phải làm bọn họ này hành không biết. Cái này nữ hài, có trăm biến khí chất, xuyên cái gì, giống cái gì. Loại khí chất này, đều không phải là là có thể hậu thiên được đến, loại này khí tràng là trời sinh cái này nữ hải nàng xuyên cái gì đổi cái gì tạo hình liền sẽ đem cái loại này tạo hình cấp hoàn mỹ biểu đạt ra tới tuy rằng hắn có thể nhìn ra được tới cái này nữ hải thực lãnh nhưng là nàng lại có thể bằng vào một chương lạnh nhạt khuôn mặt làm bình thường người nhìn nàng tạo hình cảm thụ ra này đo quần áo cùng kiểu tóc truyền lại đệ ra tới khí tràng nghiêm vĩnh an đến ra cái thứ nhất kết luận chính là nàng phi thường thích hợp chụp quảng cáo Chụp tạp chí, nếu ở huấn luyện huấn luyện nói, nàng ở giới nghệ sĩ, cũng sẽ trở thành một cái làm người không thể khinh thường diễn viên. Nói thật, cái này nữ hài tốt nhất đường ra chính là đơn người xuất đạo, mà đều không phải là là tạo thành nữ đoàn xuất đạo, nhưng là hắn cũng có hắn tư tâm. Thờ bi Flower tổ hợp, hắn cũng không thể bảo đảm cái này tổ hợp nhất định sẽ hỏa lên, tuy rằng tổ hợp chung mấy cái thiếu nữ đều là đa dạng nghiên hoa hoặc bát mỹ la đa dang nien hoa hoạt bat my nữ. Mỗi cái nữ hải đều là phi thường đáng yêu xinh đẹp, là hắn chọn lựa kỹ càng ra tới, nhưng là hắn không thể trăm phần trăm nói, cái này tổ hợp nhất định sẽ hỏa, nhưng là có cái này nữ hải gia nhập, vậy không nhất định. Có nàng gia nhập, hợp thành Four Flower tổ hợp nói, cái này tổ hợp tuyệt đối là tất hỏa tổ hợp, cái này tổ hợp, khả năng thật sự, sẽ dựa theo trong kế hoạch kia cuối cùng mục tiêu giống nhau, hồng biến toàn bộ Á Châu. Mà hắn, cũng có thể thông qua cái này thiếu nữ, cái này tổ hợp, được đến hắn muốn hết thảy kim bài người đại diện, công ty cổ phần buổi chiều thời điểm, lãnh lãnh cùng lâm sở hàm an vị ở tô an trì trên xe, ngồi ở sau xe tòa thượng, liền đi theo tô an trì đi tiếp quan ánh minh đi, xe từ vùng ngoại thành khu biệt thự, chạy đến một khác đống chung cư lâu chỗ sau, liền nhìn một cái ăn mặc, màu đen tây trang, thoạt nhìn liền phi thường giỏi giang nam nhân đi vào xe. Mở ra cửa xe, quan thúc thúc hảo lâm sở hàm lễ phép liền đánh thanh tiết đón. An chì, mặt sau ngồi chính là ngươi nữ nhi. Quan anh Minh có chút giật mình nhìn ngồi ở mặt sau hai cái nữ hài, lâm sở hàm hắn là biết đến, lần trước tô an trì kết hôn thời điểm, hắn có xem qua. Chính là lâm sở hàm bên người cái kia xinh đẹp thiều nữ là cái nào à? Anh Minh, ngươi làm sao vậy? Mặt sau ngồi chính là ta. Nữ nhi lãnh lãnh cùng tiểu hàm à, ngươi không phải gặp qua tiểu hàm sao? Tô An chỉ vô ngữ nhìn quan anh Minh. Quan anh Minh nghe xong Tô An chỉ lời nói, giật mình mở to hai mắt nhìn, ngón tay theo bản năng liền chỉ hướng về phía lãnh lãnh nói, đây là lãnh lãnh. Không phải đi, Tô An chỉ nhìn quan anh Minh này phúc đức hạnh, cuối cùng là đã biết quan anh Minh là chuyện như thế nào, hắn cũng ý thức lại đây, phụt một tiếng liền cười nói, ha ha, đúng vậy lãnh lãnh khi nào, biến như vậy xinh đẹp, này biến hóa cũng quá lớn một chút đi, quan anh Minh bình phục hạ tâm tình, ngồi ở ghế phụ vị thượng, hệ thượng đai an toàn cảm khai nói, lần trước nhìn thấy lãnh lãnh thời điểm, ta còn nhớ rõ nàng là cái đáng yêu tiểu béo nữ đâu, như thế nào hiện tại lãnh lãnh này lắc mình biến hóa, liền biến thành một cái xinh đẹp tiểu thục nữ, tô an chỉ thấy quan anh Minh bệnh cũ làm nhảm bệnh trạng lại tai phát, vội vàng ngắt lời nói hảo hảo ngươi đừng lão ở nơi đó toái toái niệm ngươi không phải hẳn là hỏi ta ta tìm ngươi có chuyện gì sao nga đối nga an trì ngươi tìm ta sự tình gì a quan anh minh khó hiểu nhìn tô an trì tô an trì khóe miệng thượng mang theo y cười đắc y nói nhà ta bảo bối nữ nhi lánh lánh bị cường thịnh giải trí người đại diện nhìn chúng tưởng khi xuống nữ nhi của ta đi đương minh tinh đâu Ta muốn ngươi đi giao cho nữ nhi của ta hợp đồng chấn cửa ải. Tô An Trì, ngươi đầu không chịu đi, làm lãnh, lãnh chạy tới giới giải trí đương minh tinh. Quan anh Minh nhíu mày tới, có chút không tán đồng nhìn Tô An Trì. Hắn là làm luật sư, bất luận là về giới giải trí nào đó tin tức, vẫn là về một ít cùng giới giải trí tương quan đồ vật, đều tiếp xúc so Tô An Trì tới nhiều, xem nhiều, biết đến nhiều. Cũng sẽ biết giới giải trí thật sự không phải một cái cái gì hảo địa phương, trong sạch nhân gia khuê nữ, tốt nhất vẫn là không cần tranh vũng nước đục này tới hảo. Ngươi như vậy một, cái đại tổng tài, thế nhưng làm nữ nhi đi hốn giới giải trí, ngươi có như vậy thiếu tiền sao? Quan Anh Minh hử nhẹ nói, Tô An chỉ nhìn chính mình bạn tốt không tán đồng biểu tình, mỉm cười giải thích nói, nguyên nhân chính là vì ta có cái kia năng lực. Có tiền, ta mới có thể đồng ý nữ nhi của ta ý nguyện, làm nàng đi giới giải trí chơi chơi, ngươi yên tâm hảo, ta có năng lực bảo vệ tốt nàng. Quan Anh Minh nghe Tô An chỉ lời nói, bất đắc dĩ nói, ta biết, ngươi có năng lực, này bảo vệ tốt lãnh lãnh, chính là giới giải trí nói đến cùng, nó chính là cái đại phường nhuộm, bạch đi vào, đều sẽ nhuộm thành hắc, ngươi có thể tiếp thu lãnh lãnh, dư lại lời nói, Quan Anh Minh cũng không ở nhiều lời. Hắn biết tô an chỉ là có thể lý giải lĩnh hội, tô an chỉ nhìn xe phía trước, hắn cũng minh bạch quan ánh minh lời nói ngữ, nhưng là hắn trong lòng có một cái cảm giác ở nói cho hắn, hắn nữ nhi tuyệt đối sẽ không ở cái kia trong vòng đã chịu cái gì ảnh, hưởng, hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình năng lực, sẽ không, lãnh lãnh thay đổi rất nhiều, sẽ không giống như ngươi nói vậy, tô an chỉ mỉm cười nói quan anh minh thấy tô an chỉ thế nhưng không có thay đổi chủ ý sau liền chuyển qua đầu nhìn ngồi ở mặt sau vẫn luôn phi thường an tĩnh lánh lánh khuyên giải nói lánh lánh a thúc thúc cùng ngươi giảng giới giải trí không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt đẹp ngươi hiện tại vẫn là học sinh chuyên tâm nghĩ vào đại học hảo hảo ngoạn nhạc thì tốt rồi lánh lánh nhìn cái kia vẻ mặt ta vì ngươi hảo bộ dáng quan anh minh bản khuôn mặt nói giới giải trí có đẹp hay không hảo Cùng ta đều không có quan hệ, ta nhất định là muốn trở thành minh tinh. Quan anh Minh nhìn lãnh lãnh kia trương bản khuôn mặt nhỏ, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chuyển qua đầu tới, nhìn Tô An chỉ nói, tính tính, nếu các người hai cha con đều như vậy kiên quyết nói, ta cũng chỉ có thể là làm ơn làm ơn ta nhận. Thức trong vòng người, xem ở ta mặt mũi thượng, hảo hảo chiều cố chiều cố lãnh lãnh. Tô An chỉ nghe xong quan anh Minh lời nói, khóe miệng gợi lên một cái độ cung. Chân thành nói, kia thật đúng là chính là cảm ơn ngươi, anh Minh, không cần xem quan anh Minh chỉ là cái luật sư, chính là hắn tiếp xúc người đều là tam giáo cửu lưu đủ loại nhân vật, luận đạo ở giới giải trí nhân mạch đi lên xem, quan anh Minh thật đúng là chính là so tô an chỉ nhiều rất nhiều, tiểu hàm, sẽ không cũng là muốn đi cái gì giới giải trí đi. Quan anh Minh lại hỏi ngồi ở lánh lánh bên cạnh lâm sở hàm, trong lòng rất là nghi hoặc. Muốn nói tô lãnh lãnh muốn tiến vào giới giải trí đương minh tinh, hắn còn có thể lý giải, nhưng lá lâm sở hàm cái này cô nương, hắn Tuy rằng liền gặp qua một lần, nhưng là cũng là hiểu được cái này cô nương không phải như vậy, hư vinh nữ hài tử A. Không phải, tiểu hàm tiểu thuyết bị hoa tinh điện ảnh nhìn chúng, nói là phải bị chụp thành. Điện ảnh, hiện tại đi ký hợp đồng. Tô An chỉ có chút kiêu ngạo bụng cùng quan anh Minh nói. Quan Anh Minh nghe xong To An chỉ giải thích, chuyển qua đầu, cười đối Lâm Sở Hàm nói: Tiểu Hàm a, ngươi cũng thật lợi hại. Viết chính là cái gì Tiểu Thuyết a, đều phải bị chụp thành điện ảnh. Này Hoa Tinh điện ảnh cũng không phải là cái gì bình thường công ty điện ảnh. Bọn họ ra điện ảnh từ trước đến nay đều là chỉ quỹ ở tinh, không ở nhiều. Ngươi thật đúng là chính là quá lợi hại. Lâm Sở Hàm nghe Quan Anh Minh khen ngợi thanh, có chút ngượng ngùng cười cười. Nói, là ta vận khí tương đối được rồi. Ha ha, thật khiêm tốn. Quan Anh Minh cười lắc lắc đầu, đôi mắt theo bản năng sẽ qua lãnh lãnh, lại thấy lần này hắn khen lâm sở hàm thời điểm, lãnh lãnh trên mặt cũng không có cái gì không vui thần sắc. Thậm chí là liền đôi mắt đều không có chấp một chút, hắn cái này chất nữ, là đã xảy ra sự tình gì sao? Như thế nào cảm giác cùng thay đổi cá la lien đoi mat đeu khong co chop mot chut han cai dường? Như... Xe thực mau liền chạy đến hoa tinh công ty điện ảnh lâu trước, lâm sở hàm mỉm cười hướng về xe trung phất phất tay, liền hướng tới cao ốc trung đi qua. Quan ảnh minh nhìn lâm sở hàm bóng dáng, khen không dứt miệng đối với tô an chỉ nói, an chỉ à, ngươi cái này kế nữ chân chính là quá ưu tú à. Làm chuyện gì đều như vậy độc lập, hơn nữa còn tuổi nhỏ, cũng đã đạt tới rất nhiều người tha thiết ước mơ không đạt được mục tiêu. Ta thật đúng là hâm mộ ngươi có như vậy cái nữ, nhi à, đúng vậy, tiểu hàm luôn luôn đều thực ưu tú, chưa bao giờ sẽ làm người nhọc lòng. Tô An Trì cũng cười gật đầu nói, bất quá khen lâm sở hàm, Tô Ba Ba còn không quên khen nhà mình bảo bối nữ nhi, nhà của chúng ta lánh lánh cũng là thực ưu tú, cái kia chuẩn bị kỳ xuống lánh lánh người đại diện nhưng nói, nhà chúng ta lánh lánh à. Rất có tiềm chất làm minh tinh, hơn nữa hắn còn cam đoan nói, nhà của chúng ta lãnh lãnh nhất định sẽ hỏa, quan ánh minh nhìn tô an trì kia, vẻ mặt nữ nhi khống từ phụ dạng, không cấm bĩu môi, trong lòng lầm bẩm nói, chính mình này bạn tốt khi nào biến thành như vậy một cái từ phụ á, cùng chính mình cái này tùy hứng chất nữ, khi nào quan hệ tốt như vậy. Cường thịnh giải trí cùng hoa tinh điện ảnh khoảng cách cũng đều không phải là là rất xa, thực mau tô an trì. Liền trở lãnh lãnh cùng quan anh Minh tới rồi cường thịnh giải trí công ty trước cửa. Xuống xe sau, ba người liền đi vào công ty đại sảnh ở phía trước đài. Nơi đó báo thượng nghiêm vịnh an tên sau, đã bị tiếp đãi nhân viên đưa tới một gian có chút ngắn gọn phòng khách chung. Tấm tắc, an chỉ à, nhìn xem cái này phòng khách, đối nhà chúng ta lãnh lãnh thật đúng là không tôn trọng à. Quan anh Minh mở ra vui đùa đối với tô an chỉ nói. Tô an chỉ nhìn này gian ngắn gọn phòng khách. Phi thường lý giải liền nói, lánh lánh vẫn là cái không có ký hợp đồng tân nhân, ngươi trông cậy vào có bao nhiêu đại phố trường A, bất quả A, lánh, lánh có thể bị cường thịnh giải trí công ty nhìn chúng, cũng phi thường không tồi. Nhà này giải trí công ty, chính là ở thành phố B Trung lớn nhất giới giải trí công ty, ở cả nước giải trí công ty chung đều là số một số hai, thủ hạng nghệ sĩ, không ít đều là thiên vương thiên hậu cấp bậc. Trong tay tài nguyên càng là phi thường nhiều, lãnh lãnh cái này không phải chuyên nghiệp xuất thân tiểu nữ hài, thế nhưng bị người đại diện cấp coi trọng, chuẩn bị cấp ký xuống đi, không thể, không nói, lãnh lãnh vận khí thật tốt. Quan Anh Minh không ngừng ở đối với Tô An chỉ nói chuyện nhi, Tô An chỉ nghe Quan Anh Minh lời nói, mắt trợn trắng, khó chịu nói, cái gì kêu lãnh lãnh vận khí tốt à, nhà của chúng ta lãnh lãnh là có cái kia thực lực, Minh Bạch sao? Là là là, không phải vận khí tốt, là thực lực, quan ánh minh vô ngư cười cười, liền ở hai người nói dỡn gian, phòng khách cửa kính, bị người từ bên ngoài mở ra, ngoài cửa lập tức liền vào một người mặc, hưu nhàn trang phục nam nhân, hắn cũng không phải người khác, mà là lần trước ăn mặc Tây Trang, ở quốc tế thương trưởng cấp lãnh lãnh danh thiếp nghiêm vinh an, các người hảo, ta là cường thịnh giải trí công ty nghiêm vinh an. Nghiêm Vịnh An vừa đi tiến vào lúc sau, ngay lập tức hướng về bồi lãnh lãnh cùng nhau tới hai cái xem khí chẳng liền biết không là, cái gì người thường nam nhân nói nói. Người hảo, ta là lãnh lãnh ba ba, Tô An Chỉ. Tô An Chỉ vươn bàn tay, mỉm cười, nói. Nghiêm Vịnh An mới vừa cùng Tô An Chỉ nắm qua tay sau, liền thấy quan anh Minh cũng vươn tay, trên mặt nghiêm trang nói, ngươi hảo, ta là lãnh lãnh luật sư, quan anh Minh. Luật sư. Nghiêm Vịnh An có chút há hốc mồm đi theo quan ánh mình nắm tay, trong lòng có chút choáng váng nghĩ, chính mình, vẫn là lần đầu tiên đụng tới mang theo luật sư tới ký hợp đồng nữ hài A, từ từ, luật sư, quan ánh mình, Nghiêm Vịnh An bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn quan ánh mình, này, vừa thấy, tức khắc lại trợn tròn mắt, cái này quan ánh mình chính là thành phố B lừng lẫy nổi danh quan đại luật sư A. Hắn ở bọn họ cái này trong vòng cũng là rất có danh khí, thượng một lần hắn giúp đỡ thiên hậu lam thấm tuyết đánh chàng tố tụng kiện tụng, hơn nữa còn thắng được phi thường xinh đẹp lúc sau, kia cũng thật chính là làm, cho cả giới giải trí tử không ít các minh tinh đều muốn tìm quan ánh minh, làm bọn họ tư nhân luật sư A, chính là, này quan đại luật sư chính, là khó thỉnh khẩn, không có cái kia tài lực căn bản liền không thấy được vị này, vênh vào hồng hồng đại luật sư. Hiện tại cái này ở giới giải trí trung phi thường nổi danh quan ánh minh, thế nhưng là chính mình nhìn chung cái này nữ hải luật sư, cái này nữ hải rốt cuộc là cái gì địa vị. Nghiêm vịnh ăn nuốt nuốt nước miếng, nhìn về phía lánh lánh ánh mắt càng ngày càng cung kính lên, sẽ không lại là nhà ai thiên kim muốn tới ngoạn ngoạn đi. Bất quả cái này có tiền thiên kim, có thể so đoàn một cái khác thiên kim, thân phận thoạt nhìn có quyền thế nhiều à, quan ánh minh đều cấp mời tới đâu nghiêm tiên sinh tô an chỉ thấy nghiêm vĩnh an nắm quan ánh minh bàn tay phát ngốc bộ dáng nhẹ giọng kêu lên nghiêm vĩnh an lập tức hồi qua thần tới vội vàng rút về bàn tay xấu hổ cười cười nói thật là ngượng ngùng ta lần đầu tiên đụng tới mang theo luật sư tới ký hợp đồng hơn nữa vẫn là quan đại luật sư cho nên có chút thất thần tô an chỉ mỉm cười gật gật đầu khách khi nói Bởi vì ta cái này bảo bối nữ nhi à, đặc biệt đơn thuần, mà ta đâu, là cái người làm ăn, đối ký hợp đồng phương diện này tương đối mẫn cảm, cho nên liền mang lên luật sư cùng nhau lại đây. Người làm ăn, xem ra chính mình nhìn chúng cái này nữ hài, thật đúng là chính là cái phú nhị đại à, đến, lại một cái không thể treo vào tiểu công chúa à, nghiêm vịnh an yên lặng mà ở trong lòng phun tào nói, ta vốn là không tính toán làm nữ nhi đai a đen lai mot cai khong the trêu vao tieu cong chua a nghiem vinh an yen lang ma o trong long phun tao noi ta von la khong tinh toan lam nu nhi cua ta đi. Giới giải trí đương cái gì minh tinh, chính là nàng tưởng, ta cũng cũng chỉ có thể theo nàng ý tưởng tới. Tô An trí phi thường đạm nhiên nhìn nghiêm Vịnh An nhẹ giọng cười nói. Nghiêm Vịnh An cũng mỉm cười gật gật đầu, cười nói, tô tiên sinh, ngài nữ nhi là thật sự có cái kia thiên phú làm minh tinh, tin tưởng ta, ngài nữ nhi nhất định, sẽ trở thành một cái phi thường chịu người hoan nghênh thần tượng minh tinh. Hà hà, ta đối với ta nữ nhi có thể hay không hỏa không có bất. Luận cái gì ý tưởng, ta chỉ là muốn cho nàng qua đến tùy tâm sở dục, qua đến vui vẻ vui sướng. Tô An trì mỉm cười nhìn Nghiêm Vịnh An, trong giọng nói có thâm ý đối với Nghiêm Vịnh An nói. Nghiêm Vịnh An nhìn Tô An trì trong mắt kia cổ thâm ý, mỉm cười gật gật đầu, nói, Tô Tiên Sinh, ngươi yên tâm, ngươi nữ nhi giao ở trong tay của ta, ta nhất định sẽ không làm nàng chịu ủy khuất. Ở trải qua quan anh Minh một phen môi lưỡi dưới, lãnh lãnh cùng cường thịnh giải trí công ty, hợp đồng cuối cùng là khi xuống tới, mà về sau lãnh lãnh người đại diện nghiêm Vĩnh An, chính là nội tâm công chính ở nhỏ huyết A, hắn nhìn ngồi ở trên sofa không có nói qua một câu, chỉ là ở yên lặng mà nhìn bọn họ lãnh lãnh, trong lòng vô ngữ phun tào nói, cái này tô lãnh lãnh A, vốn đang chuẩn bị cùng nàng thiêm cái mười năm hợp đồng đâu. Chính là ai biết hắn coi trọng cái này nữ hài, thế nhưng là cái vênh vào hồng hồng phú nhị đại, vừa rồi hắn chính là thăm dò rõ ràng à, cái này tô an trì, thế nhưng chính là ở bất động sản nghiệp lừng lẫy nổi danh tô thị tập đoàn. Kỳ thật muốn đơn nói bất động sản nghiệp nói, cũng không cần hơn nữa lừng lẫy nổi danh, mâu chốt chính là, cái này tô an trì hắn bản thân chính là cái phú en đại, tô ra tại đây thủ đô, cũng là có thể số được với hào. Hắn tại đây trong vòng ngốc lâu rồi, cũng là biết một ít quyền quý tư liệu, này tô ra nếu là tính lên, cũng coi như là một cái quy tộc, to gia tiên là trạng nguyên, ở cổ, đại thời điểm, kia chính là đương quà lớn quan, sau lại tân Trung Quốc thành lập thời điểm, kia tô gia một mạch cũng là thân cư chức vị quan trọng, tuy rằng nói sau lại tô gia con cháu rất nhiều đều xuất ngoại phát triển đi, chính là lưu tại quốc nội tô gia tử đệ. Nói đến cũng đều không phải là có thể khinh thường, có lẽ so sánh với qua đi, tô ra là có chút đi xuống sườn núi lộ, đặc biệt là tô an chỉ này một thế hệ, không đi phụ thừa tử nghiệp đi làm chính trị, ngược lại từ, thương, nhưng là kia thực lực, cũng vẫn là không thể làm người có thể bỏ qua, ít nhất, tô ra lão gia tử còn sống một ngày, này tô ra liền hiếm khi có người có thể động được, có tô ra như vậy rắn chắc bối cảnh. Hắn một cái nho nhỏ người đại diện lại như thế nào dám ở tô ra cái này, tiểu công chúa trên hợp đồng động tay chân, thậm chí là cho nhân ra thêm cái mười năm đâu. Hắn đương nhiên là nhanh chóng quyết định liền thông chi trong công ty cao tầng, đạt được cao tầng. Đồng ý sau, cấp lánh lánh ký bọn họ công ty trung tốt nhất ký hợp đồng hợp đồng. Loại này đãi ngộ chính là, kia vài vị đỉnh cấp thiên hậu thiên vương cấp bậc mới có thể có đãi ngộ A. Nghiêm tiên sinh, về sau nhà của chúng ta nữ nhi liền giao cho ngươi, tô an chỉ nhìn lãnh lãnh bản hợp đồng kia, vừa lòng gật gật đầu, mỉm cười nhìn nghiêm vĩnh an, nghiêm vĩnh an nhìn tô an chỉ, phi thường cung kính nói, tô tiên sinh, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiều cố hảo lãnh, lãnh, cái này chính là đùi A, đến phải hảo hảo mà ôm, về sau có chuyện gì có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Tô An chỉ nói liền lấy ra một chương danh thiếp, đặt ở Nghiêm Vịnh An trước mặt. Nghiêm Vịnh An còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy Quan Anh Minh cũng đưa qua danh thiếp. Đây là ta danh thiếp, nếu ta chất nữ có cái gì trên pháp luật phiền toái, ngươi cũng có thể tùy thời gọi điện thoại cho ta. Quan Anh Minh mỉm cười nhìn Nghiêm Vịnh An. Nghiêm Vịnh An, nhìn trước mặt hai chạm ý cười doanh doanh khuôn mặt, đang nhìn chính mình trước mặt trên bàn này hai chương danh thiếp. Thật là cảm thấy chính mình choáng váng, tuy rằng này hiệp ước thiêm có chút ngoài dự đoán, nhưng là này hợp đồng thiêm tuyệt đối là đáng giá. Vốn dĩ tám mươi phần trăm muốn hồng tiểu cô nương, cái này trăm phần trăm muốn hồng A. Này tô lãnh lãnh đùi, hắn nhưng đến phải hảo hảo ôm A. Tô tiên sinh, quan tiên sinh, các ngươi yên tâm, lãnh lãnh ở tay của ta, ta sẽ không làm nàng chịu một chút ủy khuất, có cái gì hảo tài nguyên ta đều sẽ để lại cho nàng. Nghiêm Vịnh An đôi mắt lượng lượng nhìn Tô An chỉ cùng quan anh Minh, vỗ bộ ngực bảo đảm nói, Tô An chỉ gật gật đầu, nhìn nhìn thời gian, cũng cảm thấy không còn sớm, nhà mình đại nữ nhi khả năng đã thiêm hảo hợp đồng, vì thế liền mở miệng nói, hảo, thời gian cũng không còn sớm, ngươi còn có cái gì muốn cùng lãnh lãnh nói sao? Không đúng sự thật, ta liền phải mang theo nữ nhi của ta đi về, trước, à... Nga Nga, có, không biết ngày mai tô tiểu thư có thể hay không? Bốn đoá hoa ngày mai liền bắt đầu muốn ở bên nhau tập thể huấn luyện, vì xuất đạo ca khúc làm chuẩn bị. Nghiêm Vịnh An mỉm cười nhìn lãnh lãnh, đặc biệt ôn hóa đi theo lãnh lãnh thương lượng nói. Lãnh lãnh chớp chớp mắt, bản khuôn mặt nói, kêu ta lãnh lãnh đi. Kêu nàng tô tiểu thư gì đó, nàng thật đúng là cảm thấy biệt nữu. Nga, tốt, lánh lánh, ngày mai có thể tới cùng ngươi các đồng đội đều quen, thuộc quen thuộc sao, nghiêm Vịnh An có chút thụ sùng nhược kinh nhìn lánh lánh, thật sự không nghĩ tới cái này, tiểu công chúa giống như cũng không có chính mình tưởng tượng như vậy, tựa hồ là bị sùng hư giống nhau điêu ngoa công chúa dưỡng như, này không, đều làm chính mình như vậy thân mật kêu nảng nhũ danh đâu, ân đã biết, ngày mai vài giờ đến nơi đây, lánh lánh không sao cả gật gật đầu. Dù sao hiện tại nghỉ, thời gian trong không thực, hơn nữa trong cốt truyện, chính, mình cũng là cái này nghỉ hè đều có ở công ty làm huấn luyện. Ngày mai buổi sáng 8 giờ, ngươi đến trước đài nói một tiếng, là bốn đoá hoa tới huấn luyện, sẽ có người mang ngươi đi huấn luyện phòng học. Nghiêm Vịnh An nhìn lánh lánh đáp ứng như vậy sảng khoái bộ dáng, trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, cái này tiểu công chúa, có thể so một cái khác tiểu công chúa hảo thu phục một chút à lãnh lãnh gật gật đầu, liền từ trên sofa đứng lên, kia nghiêm tiên sinh, chúng, ta liền đi trước, tô an chỉ mỉm cười nhìn nghiêm vịnh an liếc mắt một cái, liền đi theo lãnh lãnh bên cạnh cùng nhau đi ra ngoài, nghiêm vịnh an nhìn ba người bóng dáng, trong lòng đã kích động, lại lo lắng, kích động chính là, chính mình về sau chính là có chỗ dựa người, sẽ không ở bị những cái đó tiềm quy tắc làm cho bó tay bó chân, nhưng lá lo lắng chính là, Cái này bối cảnh cường đại tiểu công chúa thật sự có như vậy hảo không chế sao? Tô An chí ba người lên xe sau, quan. Anh Minh liền cười đối lánh lánh nói, lánh lánh à, về sau có chuyện gì, đều có thể gọi điện thoại cấp quan thúc thúc nga. Đúng vậy, ngoan nữ nhi à, về sau gặp phải cái gì phiền toái đều có thể gọi điện thoại cho ngươi quan thúc thúc, ngươi quan thúc thúc trừ bỏ không có ta có tiền. Ở giới giải trí năng lực, hắn thật đúng là có thể so sánh ta xài được, có phiền toái liền tìm ngươi quan thúc thúc, đòi tiền muốn đầu tư tìm ba ba là được, Tô An chỉ cười nhảy khai đối với, lãnh lãnh nói, quan anh Minh nhìn Tô An chỉ kia chút nào đều không che giấu một chút bộ dáng, cười lắc lắc đầu, nói, ta thật đúng là không biết, ngươi thế nhưng còn có thể đủ trở thành một cái nữ nhi không à, nữ nhi của ta như vậy đáng yêu, ta không khống nàng. Chẳng lẽ không ngươi à? Tô An chỉ khẽ hử một tiếng, cười nói. Ta nói lão Tô A, ngươi lời này nói cũng không sợ bị tẩu tử biết. Tiểu tâm tẩu tử ghen làm ngươi đẹp à? Quan Anh Minh cười lắc lắc đầu, buồn cười nói. Ha ha, ngươi tẩu tử nàng à, mới sẽ không ăn nhà của chúng ta lãnh lãnh giấm đâu, nàng à, có thể do so ta còn muốn đau lãnh lãnh đâu? Tô An chỉ nói lâm bích cầm sau. Trên mặt kia thật thật đều là tràn đầy nhu tình mật ý. Hắn hiện tại nghĩ chính mình hiền huệ ôn như thiện lương lão bà, nghĩ đến chính mình hai cái xinh đẹp ngoan ngoan nữ nhi, chính mình cuộc sống này quá đến, cũng thật chính là thoải mái khẩn à. Hắn còn trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình nửa đời sau sinh, hoặc thế nhưng có thể quá đến như vậy ấm áp hạnh phúc. Đây là hắn đoạn thứ nhất hôn nhân, vô pháp cho hắn nói dỡn gian, tô an chỉ liền đem xe chạy đến hoa tinh điện ảnh cửa. Này xe mới vừa chạy đến cửa, liền thấy lâm sở hàm vừa mới từ bên trong đi ra, bên người còn đi theo mấy cái tuổi có chút đại nam nhân. Tiểu hàm, tô an chỉ diêu hạ cửa sổ xe, đối với đang ở cùng một cái trung niên nam nhân nói lời nói lâm sở hàm kêu lên. Lâm sở hàm hồi qua đầu liền nhìn đến tô an chỉ. Xe, nàng cười đối với cùng nàng nói chuyện trung niên nam nhân nói một tiếng, từ đạo diễn, ta muội muội liền ở trên xe, ngài chờ một chút. Nói xong lúc sau, lâm sở hàm liền vội vàng chạy tới tô an chỉ xa tiền, đối với tô an chỉ nói, ba ba, ngươi làm lánh lánh xuống dưới một chút, ta cho nàng giới thiệu một cái đạo diễn, tô an chỉ là cái người làm ăn, đương nhiên là lập tức liền minh bạch lâm sở hàm dụng ý, lập tức liền đối với lánh lánh nói, lánh lánh, tiểu hàm tìm ngươi, có việc, ngươi đi xuống cùng nàng cùng đi nhìn xem. Lánh lánh nghe xong tô an chỉ nói sau, liền mở ra sau cửa xe, vòng qua thân xe, đi tới lâm sở hàm bên cạnh. Lánh lánh, đi, tỉ tỉ cho ngươi giới thiệu cho đạo diễn cho ngươi nhận thức nhận thức. Lâm sở hàm vui vẻ bắt được lánh lánh bàn tay, cười tùm tìm liền nắm lánh lánh hướng tới từ đạo diễn nơi đó đi đến. Bên kia từ đạo diễn đang nhìn lánh lánh xuống xe lúc sau, liền vẫn luôn ở nhìn chầm chầm cái kia ăn mặc màu trắng theo hoa ngắn gọn váy liền áo nhỏ xinh đáng yêu mang theo tì lạnh lẽo thiếu nữ từ đạo diễn vị này chính là ta muội muội lanh lảnh nàng chính là ta viết hơi sáp trung liễu hãm này một cái nhân vật khi đại nhập nguyên hình ngài cảm thấy từ ta muội chung lieu tới bản sắc diễn xuất liễu hãm nhân vật này thế nào lâm sở hàm ý cười doanh doanh đối với từ đạo diễn nói nàng vốn dĩ cũng đều không phải là là to gan như vậy người Nhưng là ở ký hợp đồng thời điểm, đi theo từ, đạo diễn cái này đạo diễn Hàn Huyên trong chốc lát lúc sau, nàng phát hiện cái này đạo diễn đều không phải là là như vậy khó nói lời nói người. Tuy rằng nói từ đạo diễn ở văn nghệ điện ảnh chung, xem như phi thường có danh tiếng đạo diễn, nhưng là cái này đạo diễn trừ bỏ vai chính ở ngoài, vai phụ mặt trên đặc biệt yêu thích dùng tân nhân, cho nên nàng lúc này mới tận hết sức lực ở đề cử chính mình muội muội tới đóng vai chính mình tiểu thuyết chung một cái rất quan trọng vai phụ lâm sở hàm lý niệm đương nhiên chính là nước phù sa không chảy ruộng ngoài a liễu hạm nhân vật này tuy rằng cũng không phải vai chính nhưng là diễn hảo kia chính là muốn đem vai chính sắc thái cấp cái quá khứ nói nữa nàng chính là thiệt tình cảm thấy liễu hạm nhân vật này chính là vì lãnh lãnh chuẩn bị nàng muội muội đóng vai nhân vật này nói Nàng dám cam đoan, tuyệt đối sẽ một lần là nổi tiếng. Từ đạo diễn đôi mắt lượng lượng nhìn lánh lánh, khi thì gật đầu, khi thì lắc đầu, cuối cùng rối rắm trong chốc lát nói, thích hợp nhưng thật ra man thích hợp, nhưng là người này muội muội lớn lên giống như có chút quá xinh đẹp. Điện ảnh trung kiêng kỵ nhất chính là giọng khách ác giọng chủ, này nữ hài khí chất nhưng thật ra cùng tiểu thuyết trung liễu hạm rất giống, nhưng là này bên ngoài. Giống nhau vai chính, thật đúng là hiếm khi có thể ép tới quá nàng. Hắn là nhất không thích chính mình điện ảnh chung có cái gì bình hoa tồn tại, cho, nên hắn đến nay sở chụp điện ảnh chung, hiếm khi có đặc biệt xinh đẹp các diễn viên. Từ đạo diễn, ngươi nói như vậy liền không đúng rồi à, liễu hạm nhân vật này, bản thân ở hơi xác chung chính là trường học hoa hậu giảng đường, nữ thân giống nhau tồn tại, nhân vật này khẳng định là càng xinh đẹp càng tốt nói nữa ta muội muội lại không phải chuyên nghiệp tuy rằng là bản sắc diễn xuất nhưng là nữ chính ngài khẳng định là muốn thỉnh những cái đó chuyên nghiệp kỹ thuật diễn tốt minh tinh tơi diễn ngài cũng không cần lo lắng ta muội muội lớn lên quá xinh đẹp áp qua nữ chính nổi bật lạc lâm sở hàm lập tức liền bắt đầu lấy biên kịch thân phận khuyên hơn nữa nữ chính nhân vật này bản thân dựa vào liền không phải bên ngoài mà là nhân cách mị lực kỹ thuật diễn là quan trọng nhất cho nên Từ đạo diễn, ngươi tin tưởng ta, tìm cái kỹ thuật diễn tốt đương nữ chủ, ở hơn nữa ta muội muội bên ngoài, bộ điện ảnh này tuyệt đối sẽ trở thành kinh. Điển, vì lánh lánh có thể diễn xuất nàng tiểu thuyết, lâm sở hàm mà khi thật là nói cái gì đều dám nói, chẳng qua nàng nói đảo cũng đều không phải là đều bị mù lời nói. Này bộ tiểu thuyết, tuy rằng là miêu tả hữu nghị chuyện ngắn, nhưng là ở trên mạng nhân khi cũng là man hỏa. Đặc biệt chính là, lúc trước nàng ở cầu tứ này bổn tiểu thuyết thời điểm, chính là cảm thấy từ điện ảnh quay chụp ra tới sẽ càng tốt cảm giác tới viết. Cho nên, nàng cảm thấy nếu này bộ hơi xác chỉ, cần diễn viên tuyển đúng rồi, điện ảnh liền tuyệt đối sẽ không nằm liệt giữa đường. Từ đạo diễn bị lâm sở hàm này lớn mật ngôn luận cấp gợi lên hưng thú tới, hắn cười nhìn chính mình trước mặt cái này còn non nớt tiểu cô nương, thân thiết hỏi, nga. Vậy ngươi cảm thấy, nữ chính làm vị nào minh tinh tới diễn tương đối thích hợp? Lâm Sở Hàm nghe được từ đạo diễn thanh âm sau, hơi hơi trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, liền đối với từ đạo diễn nói, từ đạo diễn, ngài cảm thấy Kha. Vân Hy thế nào? Kha Vân Hy. Từ đạo diễn nghe được Lâm Sở Hàm lời nói sau, cũng là nghiêm túc tự hỏi lên. Muốn nói Lâm Sở Hàm bỗng nhiên nhắc tới Kha Vân Hy này nhân vật, nhưng cũng không phải nàng ở hạt mông. Nàng là trọng sinh trở về người, đối với người nào sẽ hỏa, người nào có tiềm lực có kỹ thuật diễn, đương nhiên là biết đến. Bất quả nàng sẽ đưa ra Kha Vân Hy cái này tương lai ảnh hậu cấp nhân vật, cũng đều không phải là là bởi vì nàng là ảnh hậu, mà là nàng vừa vặn. Xem qua ở không lâu phía trước Kha Vân Hy cái này nhị tuyến diễn viên, diễn một bộ điện ảnh nhân vật cùng nàng này, bổn hơi sát trung nữ chính tính cách không sai biệt lắm nhân vật. Chẳng qua đáng tiếc chính là, tuy rằng nàng diễn xuất phi thường xuất sắc, nhưng là bởi vì các loại ngoại tại cùng kịch bản nguyên nhân, bộ điện ảnh này phòng bán vé thảm bại, làm Kha Vân Hy Tinh đồ lại là ảm đạm không ít. Ngươi là như thế nào nghĩ đến cái này diễn viên, nàng cũng không giống, như là quá hỏa à, từ đạo diễn suy nghĩ nửa ngày. Mời nhớ tới, Kha Vân Hy là ai, bất quá cũng mệt Kha Vân Hy, cái này nhị tuyến diễn viên là hoa tinh điện ảnh kỳ hạng nghệ sĩ, hắn nhưng thật ra cũng có một ít ấn tượng. Nàng trước một đoạn thời gian không phải có một bộ điện ảnh có, ở giạc chiếu phim chiếu phim sao, tuy rằng phòng bán vé thảm bại, nhưng là nàng đóng vai cái kia nhân vật cùng ta tiểu thuyết chung vai chính tính cách, không sai biệt lắm, từ đạo diễn ngài có thể đi. Nhìn xem, ta cảm thấy nàng tuyệt đối là nữ chính tốt nhất người được chọn, đương nhiên rồi, ngài cũng có thể lộng cái chân tuyển, hào hảo tuyển tuyển. Lâm sở hàm cười tùng tìn nhìn từ đạo diễn, kiến nghị nói, từ đạo diễn nghe lâm sở hàm này đò có điều không để ý tới lời nói, trong mắt tràn đầy tán thưởng, hắn cười nói, ngươi này tiểu cô nương, tuổi không lớn, nhưng là tâm nhãn nhưng thật ra không ít, đem ta vòng lâu như vậy không đều vẫn là vì ngươi muội muội có thể diễn liễu hạm nhân vật này sao hắc hắc ta đã sớm biết ta là lừa bất quá từ đạo diễn lạp lâm sở hàm nhìn từ đạo diễn một ngữ vạch trần cũng không cảm thấy xấu hổ ngược lại là tự nhiên hào phóng thừa nhận từ đạo diễn nhìn nhìn lâm sở hàm lại nhìn nhìn bên cạnh vẫn luôn không có gì biểu tình đang nhìn bọn họ lãnh lãnh cuối cùng gật gật đầu cười nói được ngươi nói chính là rất có đạo lý bất quá đâu ta cũng không nghĩ chính mình điện ảnh chung có bình hoa tồn tại ngươi tuy rằng nói ngươi muội muội là bản sắc diễn xuất nhưng là diễn kịch cùng sinh hoạt rốt cuộc là bất đồng ta cho nàng một cái chân tuyển cơ hội nếu hắn thông qua ta khảo hạch ta liền không nói hai lời cho ngươi cái mặt mũi làm muội muội của ngươi tới đóng vai liễu hạm nhân vật này lâm sở hàm vừa nghe từ đạo diễn cho phi thường khó được chân tuyển cơ hội Vội vàng liền đối với từ đạo diễn nói lời cảm tạ nói, thật là cảm ơn ngài, từ đạo diễn, tuy rằng nói từ đạo, diễn cũng không có lập tức liền đáp ứng, nhưng là cho nhà mình muội muội cơ hội này đi bên trong chân tuyển, cũng là man không dễ dàng, rốt cuộc bên trong chân tuyển, nhưng cũng không phải ai đều có thể đi. Chính mình vốn dĩ liền không có nghĩ tới, từ đạo diễn sẽ lập tức liền đồng ý nàng lời nói, làm lánh lánh trực tiếp bắt lấy liễu hạm nhân vật này à trước đừng cảm tạ ta ngươi cái này muội muội còn không nhất định thông suốt quá đâu từ đạo diễn cười nhìn mắt lánh lánh trong lòng là nghĩ cái này nữ hải tử bên ngoài tuy rằng là xinh đẹp khí chất cũng là thực phù hợp nhưng là thoạt nhìn cũng hoàn toàn không như là biết diễn kịch người a lâm sở hàm nhìn nhìn chính mình bên cạnh lánh lánh phi thường kiên định nói ta muội muội nhất định thông suốt quá ngoại tinh nhân lánh lánh đứng ở lâm sở hàm bên cạnh Nghe lâm sở hàm cùng cái này béo đạo diễn nói chuyện lâu như vậy, thật là có chút tưởng trực tiếp liền chạy lấy người, cái gì thích. Hợp không thích hợp, nàng có nói qua chính mình muốn đi diễn kịch gì đó sao? Như vậy ta liền rửa mắt mong chờ. Từ đạo diễn cười nhìn lâm sở hàm cùng lánh lánh liếc mắt một cái, liền đi theo bên người người cùng nhau rời đi cửa. Mà lâm sở hàm nhìn từ đạo diễn đi rồi lúc sau. Nàng lập tức liền lôi kéo lãnh lãnh bàn tay, vui vẻ nhảy dựng lên, hoan hô nói, thật tốt quá, lãnh lãnh, ngươi nhân vật này tuyệt đối nắm chắc, sẽ bắt lấy lạc ta tin tưởng không ai sẽ so ngươi càng, thích hợp liễu hạm nhân vật này. Lãnh lãnh nhìn trên mặt tràn đầy ý cười lâm sở hàm, trong lòng thật là có chút khó hiểu, nàng vì cái gì như vậy cao hứng, ngươi vì cái gì như vậy cao hứng, lãnh lãnh trong mắt tràn đầy nghi hoặc nhìn lâm sở hàm. Nàng thật là cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu biết này bổn tiểu thuyết nữ chủ, tiểu thuyết chung, nàng không phải thực chán ghét tô lạnh lạnh sao, vì cái gì nàng một chút cũng không có cảm giác đến ra, cái này lâm sở, hàm chán ghét nàng đâu, ngược lại hình như là còn man thích nàng, ta đương nhiên cao hứng, ta chỉ cần tưởng tượng đến, ta tiểu thuyết bị chụp thành điện ảnh, sau đó ta chính mình muội muội còn đóng vai ta thư chung quan trọng nhân vật. Ta liền cảm thấy siêu cấp vui vẻ, lâm sở hàm cười tùm tìm nhìn nghi hoặc lãnh lãnh, sau đó hỏi, ngươi không vui sao, ngươi không phải muốn làm minh tinh sao, có thể biểu diễn từ đạo diễn điện ảnh, tuyệt đối sẽ làm ngươi có không ít nhân, khí, lãnh lãnh nhìn lâm sở hàm cao hứng như vậy bộ dáng, trong lòng không biết như thế nào, liền có chút do dự, đem câu kia ta không nghĩ diễn kịch, không có gì hảo vui vẻ lời nói, cấp nuốt đi xuống. Liền ở lâm sở hàm còn chuẩn bị nói chút gì đó thời điểm, bỗng nhiên bị từng tiếng còi ô tô thanh cấp đánh gãy. Tiểu hàm, lãnh lãnh, còn không lên xe, ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì à? Tô An chỉ thấy lâm sở hàm cùng lãnh lãnh hai người đứng ở cửa vẫn không nhúc nhích thân. Ảnh, từ cửa sổ xe chung đối với hai người kêu lên. Lâm sở hàm nói thanh tới rồi, liền lôi kéo lãnh lãnh ngồi trên trong xe mặt. Các người hai đang nói chuyện cái gì đâu Nói như vậy có tư có vị Quan Anh Minh thấy Lâm Sở Hàm lên xe Liền cười tủm tìm hỏi Lâm Sở Hàm Lâm Sở Hàm tâm tình rất tốt Đối với Quan Anh Minh cùng Tô An chỉ nói Ta vừa rồi à Cấp muốn chụp ta này bộ tiểu thuyết Từ đạo diễn để cử lãnh lãnh Đóng vai điện ảnh chung một cái vai phụ Mà đạo diễn cũng đáp Ừng rồi Cấp lãnh lãnh một cái chân tuyển cơ hội Chẳng qua là một cái tuyển chọn tư cách Có cao hứng như vậy sao? Quan ánh minh có chút khó hiểu nhìn lâm sở hàm, cảm thấy này tiểu cô nương thật đúng là chính là dễ dàng thỏa mãn. Lâm sở hàm vẻ mặt ngươi không hiểu bộ dáng nhìn quan ánh minh, cười nói, quan thúc thúc, ta chính là này bồn tiểu thuyết tác giả, đối với nhân vật thượng tuyển giác tới xem, ta tuyệt đối có quyền lên tiếng, chỉ cần từ đạo diễn cho lạnh lãnh cơ. Hồi này, nhân vật này tuyệt đối sẽ bị lạnh lãnh nắm trong tay. Ha ha! Như vậy có tự tin, quan ánh minh trong mắt chẳng ngập thú vị nhìn lâm sở hàm, cười nói, đương nhiên, không có người ở so lạnh lãnh thích hợp nhân vật này, nhân vật này chính là vì lạnh lãnh lượng thân chế tạo giống nhau. Không tin nói, chúng ta rửa mắt mong chờ đi, lâm sở hàm tự tin nhìn quan ánh minh, kiên định nói, quan ánh minh bị lâm sở hàm kia pho siêu cấp tự tin bộ dáng chọc cho vui vẻ, hắn cười, đối tô an chỉ nói. An chì à, nhà ngươi cái này tiểu cô nương cũng thật chính là không đơn giản à, ha ha, nhà ta này hai cái tiểu cô nương đều không đơn giản, tô an chì đắc y gợi lên khóe môi, trong thanh âm tràn ngập ý cười đối với quan anh Minh nói, tô an chì đem quan anh Minh an ổn đưa đến hắn luật sư văn phòng lúc sau, liền lái xe, về tới trong nhà, về đến nhà thời điểm, đều đã là năm giờ nhiều, sắc trời cũng đều là tối tăm lên. Ba người vừa mở ra đại môn, ở cửa liền, ngửi được cơm hương hương vị, tiểu hàm à, mụ mụ ngươi xem ra hôm nay là làm không ít ăn ngon à, nhìn này mùi hương, thật là làm người muốn ăn mở rộng ra à, tô án chỉ thay cho giày, cười đối lâm sở hàm nói, lâm sở hàm gật gật đầu, nuốt nuốt nước miếng nói, ân, xem ra lão mẹ hôm nay thật là cái gì chuẩn bị ở sau cũng chưa lưu, đem giữ nhà bản lĩnh toàn cấp lấy ra tới à. Tô An Chí ba người đổi hảo giấy lúc sau, liền hướng tới nhà ăn chung đi qua, tới rồi nhà ăn sau, quả, nhiên, trên bàn cơm đó là bãi đầy mỹ vị thức ăn, thật là câu dân cư thủy chảy dòng. Ngoại tinh nhân lãnh lãnh nhìn đầy bàn ăn ngon, đôi mắt nháy mắt liền sáng lên, này vẫn là nàng đi vào trên địa cầu lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn đến nhiều như vậy ăn ngon đâu, còn có tốt một chút nàng còn không có ăn qua đồ ăn đâu. An chỉ, các ngươi đã về rồi chạy nhanh đi rửa rửa tay đi, chúng ta chuẩn bị ăn cơm đi. Lâm Bích cầm đem cuối cùng một đạo đồ ăn bưng tiến vào lúc sau, thấy, được ba người đôi mắt đâm đâm nhìn trên bàn cơm đồ ăn, cười nói, lánh lánh ba người nghe lời tẩy xong rồi tay sau, ở về tới bàn ăn trước, liền thấy trên bàn đã thịnh hảo cơm cùng canh canh, chiếc đùa cái muỗng gì đó, càng là toàn bộ đều chuẩn bị tốt. Tô An chỉ nhìn nhà mình lão bà như vậy hiền huệ bộ dáng, thật sự trong lòng ấm áp, cười cái hiền huệ, sẽ nấu cơm lão bà chính là hảo A. Lâm bích cầm thấy ba người đều ngồi xuống lúc sau, cười đối Tô An chỉ nói, hôm nay đi ký hợp, đồng, đều thêm còn thuận lợi sao? Ân, man thuận lợi, nhà chúng ta này hai cái bảo bối nữ nhi, đều đặc biệt tiền đồ, đặc biệt là tiểu hàm, không cấm chính mình đem hợp đồng ký. Còn cấp nhà chúng ta lãnh lãnh, bắt lấy một cái nhân vật đâu? Tô An chỉ đầy mặt đắc y cười nói. Lâm bích cầm nghe Tô An chỉ lời nói, trên mặt mang theo ôn nhu y cười nhìn nhìn lâm sở hàm cùng lãnh lãnh, cười nói, hết thải thuận lợi liền hảo, ăn cơm đi. Vì thế một đốn mỹ vị bữa tối, mọi người ở, đây không tiếng động, chỉ là ở vùi đầu đang ăn cơm đồ ăn dưới tình huống bắt đầu rồi. Ha ha! A cầm A, ngươi này tay nghề cũng thật chính là càng ngày càng tốt A, ta hiện tại đều cảm thấy mãn hán toàn tịch ngươi đều có thể làm được đâu. Tô An trì đem trong chén cơm ăn xong rồi lúc sau, ôn nhu nhìn lâm bích cầm, đặc biệt thoải mái nói. Lâm bích cầm cũng ăn nó buông xuống trong tay chén đũa, cười nhìn tô An trì. ôn nhu nói, ngày thường ở nhà cũng không có gì sự tình, ta nhàn, tới không có việc gì liền nhìn xem những cái đó nấu nướng canh. Học xong không ít đồ ăn đâu, lâm sở hàm nghe được lâm bích cầm lời nói, cười hì hì đôi với lâm bích cầm nói, mụ mụ, không bằng ngươi đi báo cái chuyên môn rào nấu ăn huấn luyện ban đi, ai, chủ ý này không tồi, lâm bích cầm phi thường cảm thấy hưng thú nói, sau đó cười tủng tỉm nhìn về phía một bên ăn đến thơm ngọt lãnh lãnh, cười nói, lãnh lãnh, ngươi muốn ăn cái gì, à gì đi học, mụ mụ, ngươi này cung quá. Bất công đi, đều không hỏi ta, lâm sở hàm bĩu môi, trong mắt mang theo ý cười oán giận nói, lâm bích cầm chừng mắt nhìn lâm sở hàm liếc mắt một cái, cười nói, ngươi à, so chúng ta lạnh lạnh béo nhiều, lạnh lạnh mới đến phải hảo hảo ăn cơm, uy béo một ít đâu, lạnh lạnh nhìn lâm bích cầm nhìn nàng ánh mắt, chớp chớp mắt, bỗng nhiên liền nhớ tới chính mình ở trên mạng nhìn đến quá một ít quảng cáo, muốn ăn bò bít tết. Lánh lãnh là muốn ăn cơm tây sao, kia a di ngày mai, liền đi bao cái cơm tây nầu nướng ban, lần sau liền làm tốt ăn cơm tây cho ngươi ăn. Lâm bích cầm được đến lãnh lãnh đáp lại lúc sau, lập tức liền ứng hạ, tử ai đối với lãnh lãnh nói. Lãnh lãnh gật gật đầu, thân thiện đối với lâm bích cầm nhấp nhấp môi. Lâm bích cầm nhìn lãnh lãnh kia giống như là mỉm cười biểu tình, trong lòng đặc biệt kích động cùng vui vẻ, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nhất định phải nhanh lên tìm cái huấn luyện ban, sau đó nhanh chóng học được cơm Tây, làm một đốn mỹ vị cơm Tây cấp lạnh lạnh ăn. Tô An chỉ nhìn chính mình lão bà cùng chính mình nữ nhi ở chung tốt như vậy, trên mặt tràn ngập y cười, chính mình lúc trước phản kháng chính mình phụ thân cười A cầm là chính xác lựa chọn A, ăn xong rồi một đồn ấm áp cơm chiều lúc sau, lạnh lạnh liền về tới chính mình trong phòng, mở ra máy tính chơi nổi lên trò chơi tới, phụ cận thanh sam xa mặc xanh. Hôm nay như thế nào tới như vậy vãn, bước lên trò chơi lúc sau, lãnh lãnh liền, thấy được cái kia đúng là, âm hồn bất tán trò chơi nhân vật lại xuất hiện ở chính mình bên người, phụ cận thanh sam mặc xanh, là xảy ra chuyện gì sao? Lãnh lãnh nhìn nàng không có trả lời cái kia vấn đề sau, đối phương lại phát tới tin tức, nàng cũng là nhìn người nam nhân này còn tương đối thuận mắt, mới đánh bàn phím, trả lời thanh sam mặc xanh. Phụ cận gờ tinh người lánh lánh, không xảy ra chuyện gì, ra cửa làm việc mà thôi. Phụ cận thanh sam xa mặc xanh, Nga, Hôm, nay buổi tối 8 giờ thời điểm bắt đầu bang chiến, ngươi tới sao? Phụ cận gờ tinh người lánh lánh, đương nhiên tới. Lánh lánh nhìn thanh sam xa mặc xanh phát tới các loại về giúp chiến tin tức, trong lòng kia cổ đã lâu phần tử hiếu chiến lại kích động rào rạt ra tới, nàng trong mắt mang theo ánh lửa nhìn những cái đó tin tức. Phụ cận thanh sam xa mặc xanh, có mèo mó sao? Phụ cận gờ tinh người lánh lánh, mèo mó. Phụ cận thanh sam xa mặc xanh, chính là giọng nói phần mềm, giúp. Chiến thời điểm, chúng ta đều phải khai mèo mó tới chỉ huy. Phụ cận gờ tinh người lánh lánh, Nga, ta đây hiện tại liền đi download. Đánh xong tự lúc sau, lánh lánh liền đem trò chơi cửa sổ rút nhỏ, mở ra trang web download cũng đăng ký mèo mó giọng nói phần mềm. Bên kia Cố Mạc Sinh nhìn đứng thẳng ở nơi đó, vừa động đều bất động hồng y nữ đao khách, hắn mỉm cười gợi lên khóe môi tới, có chút chờ mong nổi lên lãnh lãnh thanh âm tới. Lão đại, ngươi lại một người ở nơi đó cười, cái gì à? Khâu tiếu bằng hồi qua đầu, trong lúc vô tình liền thấy được Cố Mạc Sinh trên mặt kia nhàn nhạt tươi cười, nháy mắt liền kinh tủng nói, Cố Mạc Sinh suy nghĩ lại bị khâu tiếu bằng, cái này rong dài quỷ cập đánh gãy lúc sau. Có chút khó chịu liếc khâu tiếu bằng liếc mắt một cái, phi thường bình tĩnh nói, hôm nay bang chiến, ngươi đi xung phong đi. Đừng giới A lão đại ta còn muốn sống đến kết thúc lấy khen thưởng đâu, ngươi cũng không thể như vậy đối ta A. Khâu tiếu bằng nghe xong cố mặc sinh lời nói, lập tức liền kêu rên lên, phụ cận gờ tinh người lánh lánh, ta đao lốt hảo. Cố mặc sinh thấy được trên màn hình lánh lánh phát tới tin tức lúc sau lập tức liền đem lực chú ý đều tập trung ở lánh lánh trên người hoàn toàn xem nhẹ một bên quỷ khóc thần gào khâu tiếu bằng tới phụ cận thanh sam xa mặc xanh thêm kênh ích ích ích ích ích phụ cận gờ tinh người lánh lánh nga khố mặc sinh nhìn lánh lánh trả lời lúc sau liền lập tức đen trò chơi cửa sổ cắt tới rồi méo mó thượng không có trong chốc lát hắn liền thấy được nịnh nêm là một chuỗi con số tân người sử dụng tiến và bọn họ trò chơi kênh thành sam mặc xanh lánh lánh ân cố mặc sinh nhìn kia xuyến con số còn nói thêm có mạch sao Ê, í, í, í. có cố mặc sinh nhìn lánh lánh những cái đó ngắn gọn lời nói trong lòng cảm thấy có chút buồn cười hắn bắt đầu ảo tưởng nổi lên lánh lánh rốt cuộc là một cái cái dạng gì người là đúng như khâu tiêu bằng theo như lời chính là cái nam nhân đâu Vẫn là tựa như nàng tên thượng theo như lời, là cái phi thường lãnh nữ hải đầu, ngương hoặc là thân phận chứng thượng cái kia đáng yêu non nớt tiểu béo nữ. Nhưng là mặc kệ là nào một loại, hắn đều cảm thấy người này thú vị khẩn, làm hắn tràn ngập hưng thú. Đường lãnh lãnh đăng ký download, lăn lộn sau khi xong, thời gian thực mau liền đến 8 giờ, giúp chiến thời điểm, bắt đầu rồi. 8 giờ vừa đến lúc sau, mèo mò canh chung, người liền náo nhiệt lên, không ngừng có các loại thanh âm ở trêu đùa nói chuyện nhi. Lãnh lãnh nghe những cái đó ôn ào thanh âm, có chút không vui nhíu mày tới, như vậy xảo hoàn cảnh, có thể chỉ huy hảo chiến đấu sao? Nàng thật là tỏ vẻ phi thường hoài nghi. Hảo, tất cả mọi người đều đừng nói chuyện, giúp chiến bắt đầu rồi, đều an tĩnh một chút. Lãnh lãnh nghe tai nghe chung bỗng nhiên chuyển ra thanh âm. Lập tức liền nghĩ tới là thanh sam xa mặc xanh thanh âm, nàng cảm thấy thanh sam xa mặc, xanh thanh âm cùng tên của hắn không sai biệt lắm, làm nàng cảm thấy thuận mắt. Vì thế lãnh lãnh lần đầu tiên bang chiến, liền tại đây dễ nghe trong thanh âm, chỉ huy lên. Đây là ngoại tinh nhân lãnh lãnh lần đầu tiên nghe người khác chỉ huy tới chiến đấu, không thể không nói, lần này giúp chiến làm nàng đối thanh sam xa mặc xanh người này đổi mới thật là rất lớn, ở thanh sam xa mặc xanh chỉ huy chung. Làm lánh lánh đối hắn có một loại tích tài tâm lý, không thể không nói, cố mặc, sinh chỉ huy thật sự phi thường có kỹ thuật hàm lượng. Dù sao gờ tinh người đệ nhất quan chỉ huy đang nghe cố mặc sinh chỉ huy lúc sau, cũng đã đến ra một cái kết luận. Đó chính là thanh sam xa mặc xanh tuyệt đối là nàng ở trên địa cầu gặp qua, chỉ số thông minh tối cao người địa cầu. Tại đây chàng chỉ huy bên trong, nàng thế nhưng còn học xong một ít đồ vật. Này thật là làm nàng đối Thanh Sam xa Mạc Xanh người này tới chút hứng thú, thậm chí ở tự hỏi, muốn hay không chờ nàng có thể. Trở lại gờ tinh cầu thời điểm, cấp cái này Thanh Sam xa Mạc Xanh cũng mang về. Giúp chiến viên mãn kết thúc lúc sau, lãnh lãnh tâm tình có chút kích động mở ra microphone, liền đối với cố mạc sinh chỉ huy tán thưởng nói, Thanh Sam xa Mạc Xanh, chỉ huy của người thực không tồi, người rất lợi hại. Đường lãnh lãnh kia Thanh Thúy điểm Mỹ nhưng là... Lại mang theo một tia lạnh lẽo thanh âm vừa nói ra lúc sau, kênh thượng nguyên bản còn có chút ồn ào thanh âm, lập tức liền an tĩnh một giây, sau đó kế tiếp liền lại phấn chấn lên. Hoa, wow, Cái này Mỹ-mi thanh âm ta còn là lần đầu tiên nghe được ra. Chúng ta lần này giúp chiến có thêm cái gì tân Mỹ-mi sao? Đúng vậy, nghe thanh âm nhất định là cái Mỹ-nữ. Kênh chung bởi vì một cái xa lạ giọng nữ. Là hoàn toàn náo loạn lên, mà cố mặc sinh, lại là có chút phát ngốc nhìn kia xuyến con số bị sửa kêu thành lãnh lãnh, cái kia nickname. Hắn thật là không nghĩ tới, lãnh lãnh thế nhưng có thể nói, hơn nữa, thanh âm còn. Như vậy ra ngoài hắn dự kiến, lão đại, ngươi biết vừa rồi cái kia người nói chuyện là ai sao? Khâu tiếu bằng có chút hưng phấn chuyển qua đầu, hỏi cố mặc sinh. Nàng nói chuyện cũng thật ngọt, nhất định là cái nguyên mội chỉ khâu tiếu bằng trong mắt tràn đầy chờ mong biểu tình hưng phấn nói trong trò chơi muội tử vốn dĩ liền ít đi nhuyễn muội chỉ liền càng thiếu hiện tại bọn họ bang phái chung giống như xuất hiện một cái nhuyễn muội chỉ hắn cũng không thể buông tha a cố mặc sinh nhìn khâu tiếu bằng trên mặt hiện lên kia chờ mong hưng phấn biểu tình tức khắc liền có chút ác thú vị nói nga hắn chính là ngươi trong miệng nói nhân yêu gờ tinh người lãnh lãnh khâu tiếu bằng mở to hai mắt nhìn Trên mặt hưng phấn chị ý còn không có rút đi đâu, tiếp theo liền hồ lớn, lão đại, chuyện này không có khả năng, nhất định là ngươi ở gà ta, không tin, chính ngươi đi hỏi một chút đi. Cố mặc sinh không sao cả nhún vai, không lắm để ý, nói, khâu tiếu bằng nhìn cố mặc sinh biểu tình, đã biết cố mặc sinh nói nhất định là sự thật, hẳn ai oán kêu lên, không, gờ tinh người tên kia nhất định là dùng biến thanh khí. Làm ơn, đại bàng, thừa nhận lánh lánh là cái mội từ, có như vậy khó sao? Vương lâm vô ngữ lắc lắc đầu. Không, gờ tinh nhân tài không có như vậy đáng yêu đâu. Ta tuyệt bích không tin gờ tinh người là cái nhuyễn mội chỉ. Tuyệt không, một gian rộng lớn sáng người vũ đạo phòng học chung, ba cái, ăn mặc bất đồng nhan sắc vũ đạo phục nữ hài, đang ở làm cơ sở kéo dỗi động tác, này ba cái nữ hài vóc dáng đều không sai biệt lắm cao. Thân thể cũng đều phi thường tinh tế mỹ lệ. Muốn nói khởi này ba cái thiếu nữ bên ngoài nói, kia cũng thật đều là phi thường chất lượng tốt. Đứng ở đằng trước, ăn mặc cái màu đỏ vũ đạo phục thiếu nữ, lớn lên nhất có khí chất, cũng là xinh đẹp nhất, tuy rằng nói trong ánh mắt tựa hồ là có chút cao ngạo, làm người có một loại khoảng cách cảm cảm, Giác, nhưng là lại cũng chút nào không cho nàng mỹ mạo có bất luận cái gì tổn thất. Rồi sau đó mặt ăn mặc màu tím nhạt vũ đạo phục thiếu nữ, tuy rằng lớn lên cũng không như trước mặt thiếu nữ lớn lên xuất sắc, nhưng là nàng dáng người, lại là ba người chung tốt nhất một cái, trước ngực kia một đôi ngực, có thể nói là một chút là có thể bắt lấy người chóng mắt. Cuối cùng ăn mặc màu đen vũ đạo phục thiếu nữ cái kia, ở ba người chung, vóc dáng là nhất lùn một cái, trường một, trường quả táo mặt, cả người thoạt nhìn đặc biệt đáng yêu, cũng đặc biệt vô hại. Là ba người chung để cho người lại thân thiết cả một cái nữ hài. Tâm tâm ngươi nghe nói sao? Chúng ta tổ hợp giống như lại muốn thêm một người vào được đâu. Bỗng nhiên một cái ăn mặc màu tím nhạt vũ đạo phục nữ hài lén lút, đối với ăn mặc cái màu đỏ vũ đạo phục thiếu nữ nói. Lại thấy cái kia ăn mặc cái màu đỏ vũ đạo, phục nữ hài làm một cái duyên dáng duỗi thân động tác sau, trên mặt mang theo. Khinh thường biểu tình nói, Nga, phải không? Chính là ta như thế nào không biết, tâm tâm, ngươi không biết cũng là bình thường, ta cũng là ngày hôm qua trong lúc vô ý nghe người khác nói, nói là ngày hôm qua tới một cái thật xinh đẹp nữ hài, đi theo nghiêm ca ký hợp đồng, hơn nữa chúng ta thờ vi flower giống như nói là muốn đổi thành four flower, biến thành bốn người tổ hợp xuất đạo. Màu tím nhạt nữ hài trong mắt có nhàn nhạt làm người bỏ qua không vui thần sắc, tựa hồ là không rất cao hưng chính mình tổ hợp chung nhiều ra một người tới. Một bên cách hai người có chút khoảng cách, ăn mặc màu đen vũ đạo phục thiếu nữ, trong ánh mắt lại mang theo vui vẻ thần sắc nhìn màu tím nhạt vũ đạo phục nữ hải nói, thật vậy chăng? Hảo hảo kỳ mới gia nhập chúng ta đội viên là cái dạng gì nữ hải Nga? Tần Kha Toàn, ngươi là ngu ngốc A, vẫn là ngu ngốc A, thêm một cái người tới, có cái gì hảo chờ mong A? màu tím nhạt vũ đạo phục thiêu nữ vô ngữ trắng màu đen vũ đạo phục thiêu nữ liếc mắt một cái trong lòng mắng thầm cái này tần kha toàn chính là cái không có gì văn hóa ngu xuẩn thật là không biết nghiêm ca như thế nào sẽ tìm cái liền cao chung cũng chưa tốt nghiệp người tới các nàng cái này tổ hợp thật là làm các nàng quá hạ giá tần kha toàn chớp chớp mắt vẻ mặt khó hiểu nhìn chính mình đồng đội nàng không rõ thêm một cái người vì cái gì muốn nói không tốt Nhưng là xen vào chính mình cái này đồng đội đối nàng thái độ, vẫn luôn không phải quá hảo, nàng cũng liền không ở nói thêm cái gì, trong lòng chỉ hy vọng, nếu thật sự phải có tân đồng đội gia nhập nói, hy vọng là cái có thể hảo ở chung người. Tâm tâm, ngươi xem, chúng ta này xuất đạo vũ đạo đều bắt đầu luyện tập, lầm thời lại gia nhập một người, vũ đạo lại muốn làm lại bài, chúng ta xuất đạo thời gian khẳng định lại muốn duyên sau, thật là quá chán ghét. Nghiêm ca đối với ngươi tốt nhất, bằng không ngươi mau tín nhạt Vũ đạo phục." Thiếu nữ lời nói còn không có nói xong, cái màu đỏ Vũ đạo phục thiếu nữ liền khẽ hừ một tiếng, làm cái này vốn đang chuẩn bị đang nói chút gì đó thiếu nữ, sợ tới mức ngậm miệng lại. Cái màu đỏ Vũ đạo phục thiếu nữ nhìn một bên có chút đã chịu kinh hách thiếu nữ, nhưng nhướng mày, phi thường kiêu ngạo nói, "Thêm một cái người, thiếu một người, đối với ta tới nói cũng không có cái gì khác nhau." Phương Vũ ngừng Ngươi thiếu ở ta nơi này phí lực khí, ngươi nếu là có ý kiến nói, chính mình đi tìm nghiêm Vịnh An đi. Ăn mặc màu tím nhạt vũ đạo phục phương vũ, ngưng sắc mặt có chút xấu hổ nhìn trên mặt tràn đầy trào phung thiếu nữ, trên mặt tuy rằng là không có biểu lộ ra tới cái gì, nhưng là trong lòng đã sớm là bắt đầu mắng lên. Cái này đáng chết phú nhị đại đương nhiên là cái gì đều không để bụng, vô luận tổ hợp có mấy người, nàng tuyệt đối đều là màn ảnh nhiều nhất. Tài nguyên nhiều nhất, thật là làm không rõ, trong nhà có tiền còn chạy tới giới. Giải trí cùng các nàng đoạt cái gì? Liền ở ba người không khí có chút xấu hổ lên thời điểm, vũ đạo thất cửa phòng rắc một tiếng, đã bị người từ bên ngoài mở ra. Ba người đều dừng động tác, hướng tới cửa nhìn qua đi, liền thấy một cái ăn mặc vàng nhạt sắc chữ cái vận động phục sinh đẹp thiếu nữ, phi thường bắt mắt liền xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Phương Vũ ngưng nhìn nghiêm Vịnh An bên người cái kia xinh đẹp thiếu nữ, mày lập tức liền nhân ở cùng nhau. Cái này nữ hài, thật là có chút quá mức với lóa mắt. thảo hảo, tất cả mọi người đều lại đây, ta cho các ngươi giới thiệu một cái tân đồng đội. Nghiêm Vịnh An mỉm cười lánh lánh lánh liền đi vào vũ đạo thất trung, cười tủng tìm đối với ba cái thanh xuân xinh đẹp thiếu nữ lân tiếng nói. Thấy ba người đều đã đi tới lúc sau. Nghiêm Vịnh An liền giới thiệu nổi lên lãnh lãnh tới, vị này chính là tô lãnh lãnh, về sau chính là chúng ta four flower cuối cùng một cái đội viên, đại gia vô tay hoan, nganh một chút. Nghiêm Vịnh An dẫn đầu cố lấy trưởng tới, mỉm cười nhìn đối diện ba vị thiếu nữ, lãnh lãnh nhìn đứng ở chính mình đối diện ba cái thiếu nữ, đôi mắt nhanh chóng xem kỹ một phen, xác nhận này ba cái thiếu nữ đối chính mình không có gì uy hiếp sau. Liền thu liễm nổi lên trong mắt sắc bèn ánh mắt, tới, tất cả mọi người đều cùng các ngươi tân đồng đội, lãnh lãnh làm một cái tự giới thiệu, tiểu toàn, ngươi trước tới, nghiêm vịnh an mỉm cười liền đối với tính, tình tính cách nhất mền tần kha toàn nói, tần kha toàn phi thường ngoan ngoãn liền mang lên hữu hảo ý cười đối với lãnh lãnh nói, lãnh lãnh ngươi hảo, ta kêu tần kha toàn, năm nay hai mươi tuổi. Ở Tiến Cương Thịnh giải trí phía trước, là một người tiệm cà phê người phục vụ Nga. Ta kêu Phương Vũ Ngưng, năm nay 19 tuổi, là thủ đô học viện điện ảnh âm nhạc hệ một người học sinh. Phương Vũ Ngưng rất là kiêu ngạo nhìn lãnh lãnh, đem chính mình vì này tự hào tư bản nói. Gia, hàn tịnh tâm, ăn mặc cái màu đỏ vũ đạo phục thiếu nữ, trong ánh mắt mang theo một tia định ý biểu tình nhìn lãnh lãnh. Vừa rồi kia chẳng hề để ý biểu tình ở nhìn thấy lãnh lãnh kia trong nháy mắt, hoàn toàn biến mất. Nghiêm Vĩnh An nhìn hàn tịnh tâm kia tựa hồ có chút không hữu hảo biểu tình, trong lòng âm thầm kêu một tiếng khổ, nhưng là đang xem xem chính mình bên cạnh lãnh lãnh, hoàn toàn giống như đều không thèm để ý biểu tình. Tâm tình cuối cùng là có chút chấn an, tuy rằng hai cái tiểu tổ tông chung trong đó một vị có chút khó làm, nhưng là cũng vẫn là có một vị bớt lo một chút à lánh lánh là các ngươi mấy cái trung niên linh nhỏ nhất một cái các ngươi cũng không thể khi dễ nhân ra a nghiêm vịnh an thu hồi tâm tư mỉm cười nhìn đối diện ba cái thiếu nữ nghiêm ca nói cái gì lời nói đâu lánh lánh như vậy đáng yêu một cái tiểu muội muội chúng ta như thế nào có thể bỏ được khi dễ nàng đâu phương vũ ngưng lập tức liền tiếp nhận lời nói cha cười tủm tỉm nhìn nghiêm vịnh an nói nói xong lúc sau Tựa hồ lại là nhớ tới cái gì dường như, nghi hoặc nhìn nghiêm vịnh an hỏi, đúng rồi, nghiêm ca, chúng ta này xuất đạo vũ đạo đều bắt đầu tập luyện. Lánh lánh thêm tiến vào nói vũ đạo đêm qua thời điểm, ta đã làm biên vũ lão sư hơi chút sửa lại sửa lại. Vũ đạo phương diện các ngươi không cần lo lắng, chẳng qua lánh lãnh là tân nhân, các ngươi phải hảo hảo giáo giáo nàng mới là. Nghiêm vịnh an mỉm, cười nhìn ba người, an ủi nói hàn tịnh tâm nhìn nghiêm vịnh an như vậy che chở lánh lánh có chút không hài lòng khẽ hử một tiếng nói nghiêm ca ngươi này bỗng nhiên an bài một người tiến vào nàng có cái gì sở trường đặc biệt sao sẽ ca hát vẫn là sẽ khiêu vua này nghiêm vịnh an nhìn hàn đại tiểu thư lên tiếng tức khắc có chút rối rắm lên hắn chẳng lẽ nói hắn chính là nhìn chúng lánh lánh gương mặt kia cùng kia thân khí chàng cho nên mới ký xuống tới nghiêm Cà, ngươi không phải là chuẩn bị nói cho ta, ngươi chính là nhìn chúng nàng gương mặt kia đi. Hàn tịnh tâm nhìn nghiêm vịnh an có chút do dự bộ dáng, trong ánh mắt mang theo khinh thường biểu tình nhìn lãnh lãnh, tiếp tục nói, chúng ta tổ hợp còn có không đến một tháng thời gian, liền phải chính thức xuất đạo, nàng nếu là sẽ không ca hát cũng sẽ không khiêu vũ, chẳng phải là muôn kéo chúng ta chân sau sao. sao. Lãnh lãnh nhìn hàn tịnh tâm kia thập phần bất hiếu thiện ánh mắt. Còn có nàng kia nghi ngờ chính mình lời nói, nhao lại đôi mắt, khẩu khí mang theo sát khi đối hàn tịnh tâm nói, ngươi đây là ở nghi ngờ ta năng lực sao? Hàn tịnh tâm bị lánh lánh, kia hung ác ánh mắt chừng đến tức khắc có chút kinh hách tới rồi, ngây ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Nghiêm Vĩnh An nhìn này hai cái tiểu tổ tông tựa hồ làm muốn xảo lên bộ dáng, vội vàng nói, tịnh tâm, lánh lánh là sẽ không kéo chân sau. Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ tiến hành đặc thù huấn luyện, đến suốt đạo kia một ngày, Xuất đạo thời gian sẽ không lùi lại, cũng tuyệt đối sẽ không ra cái gì sai lầm. Nói cho ta, ta muốn làm cái gì? Lánh lánh đem ánh mắt từ hàn tịnh tâm trên người thu trở về, nhìn về phía một bên đứng nghiêm Vịnh An trên người. Nghiêm Vịnh An bị lánh lánh này bỗng nhiên một câu hỏi chuyện hỏi có chút trợn tròn mặt, hắn nghi hoặc nhìn lánh lánh. Nói cho ta, ta yêu cầu học được những cái đó tri thức, làm cường đại gờ tinh người, nàng là tuyệt đối sẽ không, làm một địa cầu thượng nhược cha cha cấp xem thường, à, chính là ca hát, khiêu vũ một loại kỹ năng, nghiêm vinh an lời nói còn không còn nói xong, đã bị lãnh lãnh cấp đánh gãy, kia lão sư đâu, cho ta an bài hảo lão sư, một tuần nội, ta nhất định sẽ đem sở hữu kỹ năng đều cấp nắm giữ hảo. Lãnh lãnh ánh mắt rời về phía đối diện ba cái thiếu nữ, cuối cùng đem ánh mắt gắt gao khóa lại hàn tịnh tâm, lãnh giọng nói, hy vọng đến lúc đó, ngươi không cần thác ta chân sau, à, thức chết ta. Hàn tịnh tâm nhìn nghiêm vinh an mang theo lãnh lãnh đi ra ngoài bóng dáng, phẫn nộ cầm nắm tay, từ nhỏ đến lớn, từ trước đến nay bị người trong nhà sủng nàng, còn không có gặp được quá dám như vậy cùng nàng người nói chuyện đâu. Tần Kha Toàn nhìn hàn tịnh tâm tức giận bộ dáng, tức khắc trốn đến xa xa mà, không dám phát ra bất luận cái gì tiếng vang. Tại đây một đoạn thời gian ở chung chung, nàng đã sớm hiểu biết chính mình này hai cái đồng đội là cái dạng. Dì người, nàng bất quá chính là muốn tới cái này trong vòng kiếm tiền mà thôi, hai người kia nàng dù sao là một cái đều không thể trêu vào. Mà Phương Vũ ngưng lại là tiến đến hàn tịnh tâm bên người. Hoán giận nói, cái này thành viên mới thật đúng là chính là có chút kiêu ngạo à, cái gì đều sẽ không, ngược lại là nói làm chúng ta đừng kéo nàng chân sau. Hơn nữa nghiêm ca giống như đối nàng đặc biệt chiếu cố, thật là không biết, nàng là cái gì địa vị, thừ, hàn tịnh tâm nghe. Phương Vũ ngưng lời nói, khẽ hử một tiếng, ta nhìn nàng ăn mặc cũng không giống như là cái gì có bối cảnh người, nàng không phải là tiềm quy tắc đi lên đi. Phương Vũ Ngưng mắt quang có chút hoài nghi nhìn Hàn Tịnh Tâm, nhỏ giọng lầm bẩm nói. Hàn Tịnh Tâm hơi hơi giật giật mày, liền đẩy ra bên người Phương Vũ Ngưng, lấy thượng đặt ở mộc trên sàn nhà di động, liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Phương Vũ Ngưng nhìn Hàn Tịnh Tâm động tác, hơi hơi gợi lên khóe môi tới. Tránh ở một bên tầng kha toàn nhìn Phương Vũ Ngưng bộ dáng, trong mắt mang theo không mừng thần sắc rũ xuống mí mắt. Mà bên kia đang ở cùng vũ đạo lão sư học tập lãnh lãnh, chính là không biết, nàng ở vừa tới ngày đầu tiên, cũng đã là tạo hạ hai cái tiềm tàng định nhân. Buổi tối về nhà thời điểm, Tô An chỉ cùng Lâm Bích Cầm đều là quan tâm hỏi lãnh lãnh, hôm nay đi cường thịnh giải trí công ty đã xảy ra sự tình gì? Lãnh lãnh A, tân đồng đội thế nào? Tất cả mọi người đều hảo ở. chung sao? Lâm Bích Cầm mỉm cười nhìn lãnh lãnh, ôn nhu hỏi. Lánh lánh nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nói, liền như vậy. Liền như vậy là cái dạng gì à, có phải hay không có người khí dễ ngươi? Tô An chỉ thấy lánh lánh tựa hồ là không rất cao hứng bộ dáng, có chút khẩn trương hỏi, bộ dáng kia tựa hồ là, thực sợ hãi nhà mình ngoan nữ nhi bị người khí dễ dường như. Lâm sở hàm nhìn Tô An tri thay lanh cùng Lâm Bích cầm khẩn trương bộ dáng kia, cười so ham nhin to an tri cung lam bich cam khan truong bo dang kia cuoi noi ba ba mụ mụ, các ngươi khẩn, trương cái gì à? Nhà chúng ta lãnh lãnh, như thế nào sẽ bị người khác cấp khi dễ đâu, nàng không khi dễ những người khác, liền cảm ơn trời đất lạp ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện, nói như thế nào cùng ngươi muội muội là ác bá dường như. Lâm Bích cầm chừng mắt nhìn Lâm sở hàm liếc mắt một cái, vô ngư nói, ta đương nhiên không phải ý tứ này lạp, bất quá liền tính lãnh lãnh là ác bá, kia cũng là nhất làm cho người ta thích ác bá. Lâm sở hàm cười tủng tìm thẻ lưỡi. Trêu gạo nhìn lãnh lãnh, tô an trì cười nhìn lâm bích cầm mẹ con hai người, sau đó lại nhìn lãnh lãnh, hỏi, lãnh lãnh, hôm nay ở trong công ty có học tập cái gì sao? ân, hôm nay học cơ sở phát ra tiếng luyện tập cùng vũ đạo luyện tập. Lãnh lãnh nói liền nhớ tới hôm nay một ngày nàng liền quang đi theo hai cái lão sư, ở học tập. Nói thật, ca hát cùng khiêu vũ học tập, đối nàng thật sự không phải sự tình gì. Khiêu vũ nói, thân thể của nàng mềm dẻo độ phi thường cao, bởi vì gen là bị sửa chữa quá, cho nên khiêu vũ gì đó nàng chỉ cần nhớ rõ vũ bộ cùng động tác, dẫm ở nhìn, hoàn toàn không có gì khó khăn, mà ca kh hát kia càng là phi thường đơn giản, liền tính nàng hiện tại hoàn toàn không hiểu ca kh hát phương diện kỹ xảo, nhưng là chỉ bằng vào nàng kia cường đại tinh thần lực, liền tính là sướng xuất thần trong lời nói. Có thể dụ hoặc người mỹ nhân ngư âm thanh của tự nhiên đều không nói chơi. Tuy rằng là như thế, nhưng là nàng vẫn là làm từng bước. Ở đi theo lão sư học tập, an ổn học tập đánh hạ cơ sở, không nghĩ dựa nàng tinh thần lực. Chẳng qua liền tính là như vậy, nàng học tập năng lực cũng là làm vài vị giáo nàng lão sư phi thường chấn động. Mệt sao? Nếu là quá mệt mỏi nói, chúng ta liền không đi đương minh tinh. Tô An chỉ ái nữ sốt ruột nói vốn dĩ hắn ở biết được còn có không đến một tháng thời gian tổ hợp liền phải xuất đạo hắn liền có chút lo lắng nhà mình nữ nhi muốn học đồ vật quá nhiều sẽ có chút ăn không tiêu một chút cũng không mệt rất có ý tứ lánh lánh lắc lắc đầu phi thường nhẹ nhàng nói này đó học tập cùng nàng trước kia học tập so sánh với thật là quá nhẹ nhàng ăn xong rồi cơm chiều sau lánh lánh mới vừa ngồi xuống chuẩn bị chơi trong chốc lát trò chơi Liền thấy lâm sở hàm đi theo vào được. Lãnh lãnh, ngươi kia ba vị đội viên thế nào? Lâm sở hàm hôm nay hảo hảo hồi ức một phen lúc sau, liền nghĩ tới, cái này thờ Bee Flower tổ hợp tựa hồ là truyền ra quá. Cái gì đội viên khi dễ sự kiện? Nghe nói cái này trong đội ngũ đội trưởng là một cái phú nhị đại, tựa hồ là rất có bối cảnh bộ dáng. Một đám người thường, lãnh lãnh không thèm để ý nói. Kia có hay không đối với ngươi đặc biệt không hữu hảo? Lâm sở hàm cẩn thận quan sát đến lánh lánh khuôn mặt, tựa hồ là tưởng từ lánh lánh khuôn mặt thượng nhìn ra cái gì cảm xúc tới. Lánh lánh nhướng may, nghi tới cái kia nghi ngờ nàng người. Kia thì thế nào, cùng ta có cái gì quan hệ? Sao? Lánh lánh khẽ hử một tiếng, loại này đối nàng hoàn toàn cầu không thành uy hiếp người, có cái gì đáng để ý? Đó chính là có lạc có phải hay không tổ hợp chung đội trưởng A. Lâm Sở Hàm có chút lo lắng nhìn Lánh Lánh, tuy rằng nàng là cảm thấy Lánh Lánh sẽ không bị khí dễ, nhưng là vẫn là sẽ có chút lo lắng nhà mình muội muội sẽ bị người bài xích. Không biết, không cần để ý cái kia kẻ yếu. Lánh Lánh nhìn Lâm Sở Hàm trong mắt lo lắng, nhẹ giọng nói: "Lâm Sở Hàm nhìn nhà. Mình xinh đẹp muội muội, càng nghĩ càng cảm thấy, nhà mình như vậy xinh đẹp muội muội ở cái kia tổ hợp chung Nhất định sẽ bị kia mấy cái đội viên cấp xa lánh. Nàng ánh mắt kiên định nhìn lánh lánh, nói, lánh lánh, bằng không, chúng ta đừng gia nhập cái gì thần tượng tổ hợp xuất đạo, trực tiếp làm diễn viên đi, ta viết kịch bản, người làm ta chuyên dụng vai chính. Không cần lo lắng cho ta, ta chính mình sự tình, ta chính mình có thể xử lý tốt. Lánh lánh cự tuyệt lâm sở. Hàm, phi thường kiêu ngạo nói. Lâm sở hàm nhìn lánh lánh kia kiên định bộ dáng, chỉ phải gật gật đầu, tiếp tục dặn giò nói, vậy được rồi, bất quả ngươi nếu là có chuyện gì, nhất định phải nhớ rõ trở về nói cho chúng ta biết. Nga! Lánh Lánh không thèm để ý trả lời nói. À, đúng rồi, lánh lánh, buổi chiều thời điểm, ngày hôm qua chúng ta cùng nhau gặp qua từ đạo diễn gọi điện thoại cho ta, nói là hậu thiên liền bắt đầu tiến hành đối hơi sáp bộ điện ảnh này các nhân vật. Bắt đầu tiến hành phỏng vấn, ngươi nhớ rõ hạ cuối tuần mọi nơi ngọ thời điểm thỉnh cái giả, cùng ta cùng đi phỏng vấn. Lâm sở hàm rốt cục là nhớ tới chính mình muốn đối lãnh lãnh theo như lời chính sự. Phỏng vấn, lãnh lãnh hơi hơi như mày, nhìn về phía lâm sở hàm. Lâm sở hàm cười tủng tìm lối kéo lãnh lãnh tay, thân thiết nói, đúng vậy, ta thật vất vả giúp ngươi muốn tới cơ hội, ngươi cần phải hảo hảo cho ta nắm chắc ở à. Ngươi nhưng đừng xem thường nhân vật này, nhân vật này, tuy rằng là vai phụ, nhưng là chính là thực thấy được nhân vật đâu, ta dám cam đoan, ngươi nếu là diễn nói, tuyệt đối so với đương cái gì thần tượng minh tinh hồng còn nhanh, ta không muốn hồng, lãnh lãnh nhướng nhướng mày, nàng đối với cái gì trở thành đại minh tinh hoàn toàn không có gì, lâm sở hàm mở to hai mắt nhìn, giật mình nhìn lãnh lãnh, khó hiểu nói, ngươi nếu là không nghĩ hồng nói kia làm gì muốn vào giới giải trí đương minh tinh à, vận mệnh, lãnh, lãnh trầm mặc trong chốc lát, phi thường thâm trầm trả lời nói, lâm sở hàm nghe lãnh lãnh nửa ngày nghẹn ra như vậy một câu, phụt một tiếng liền bật cười, ha ha, lãnh lãnh, ngươi như vậy hảo đầu à, cười cái gì cười à, vốn dĩ chính là đã định tốt vận mệnh, hừ, được rồi, mặc kệ là mặc kệ ngươi là bởi vì cái gì muốn đi đương minh tinh, Dù sao ngươi a, liền bôn trở thành siêu sao mục tiêu đi thôi, hậu thiên ta sẽ đi theo ngươi cùng đi phỏng vấn, ngươi nghỉ ngươi đi ta đi." Rồi Lâm Sở Hàm nói xong lúc sau, ngay lập tức rời đi lánh lánh phòng. Lánh lánh nhìn Lâm Sở Hàm rời đi bóng dáng, trong lòng tự hỏi trong chốc lát, cảm thấy ở chấp hành cốt truyện thời điểm, chính mình tìm cái mục tiêu, tựa hồ cũng là cũng không tệ lắm sự tình. Siêu sao sao? Tựa hồ hình như là một kiện có chút khó khăn sự tình. Nghe tới giống như còn rất có ý tứ một lộc cọc, nhị lộc cọc đối. Lánh Lánh, ngươi nhảy thực hảo. Lưu sướng âm nhạc, nhẹ nhàng bàn tay thanh, ăn mặc hôi hồng nhạt vận động phục thiếu nữ, ở cùng với nhẹ nhàng âm nhạc vũ động thân thể, mỗi cái động tác đều mang theo âm nhạc giai điệu, làm người xem đến thập phần cảnh đẹp ý vui. "Từ lão sư, Lánh Lánh gần nhất luyện tập thế nào?" Âm nhạc vừa mới kết thúc, thiếu nữ vừa mới dừng vũ bộ, đứng thẳng tại chỗ thời điểm, Huấn luyện thất cửa phòng đã bị người từ bên ngoài mở ra, nghiêm Vịnh An từ ngoài cửa đi đến, trong tay còn cầm hai bình nước khoáng, Vịnh An, này tiểu cô, nương ngươi là từ đâu tìm tới à, ngươi này thật là nhặt được bảo bối à. Từ lão sư tiếp nhận nghiêm Vịnh An đưa qua nước khoáng, trên mặt mang theo hưng phấn biểu tình nói, nghiêm Vịnh An nghi hoặc nhìn từ lão sư, cười nói, làm sao vậy, lánh lánh huấn luyện thực thuận lợi sao. Này nơi nào là thực thuận lợi A, là thập phần thuận lợi cùng kinh người A, này tiểu cô nương học tập năng lực, thật là quá cường, nếu không phải ngày đầu tiên ta đích xác chính là tự mình đích xác. Nhận quá nàng là một chút cơ sở đều không có, ta thiếu chút nữa cho rằng nàng là học mười năm sau vũ giả. Tiến bộ tốc độ thật là quá nhanh, là ta huấn luyện sở hữu tân nhân chung, thiên phú tốt nhất mầm. Từ lão sư nói lên lãnh lãnh, đó là liền đôi mắt đều sáng lên. Nghiêm Vịnh An nghe tử lão sư cảm khái, giật mình nhìn đứng ở trước gương, hoạt động xuống tay cánh tay lãnh lãnh. Hắn là biết công ty chung các loại huấn luyện tân nhân lão sư, đều sẽ không nói ngoa khích lệ một. Cái học viên, cho nên, lãnh lãnh cái này nữ hài, là thật sự cùng tử lão sư trong miệng nói giống nhau, thập phần lợi hại co thiên phú. Kia nàng ở tháng bảy thời điểm, có thể thuận lợi xuất đạo sao? Nghiêm Vịnh An trên mặt mang theo y cười nhìn tử lão sư. Từ lão sư nuốt xuống trong miệng thủy, cười nói, đâu chỉ là có thể thuận lợi xuất đạo A, muốn ta nói A, nàng đây là liền tổ hợp chung múa dẫn đầu bộ phận đều có thể đẳng đương. Nghiêm Vịnh An nghe từ lão sư lời nói, kinh ngạc nhìn lãnh lãnh, nhỏ giọng nói, chính là, lãnh lãnh này huấn luyện còn không có vượt qua một tuần đi. Nàng là cái thiên tài, ngươi đừng giật mình, đứa nhỏ này thân thể tố chất hảo. Chỉ nhớ cũng phi thường hảo, xem qua một lần vũ đạo liền sẽ nhớ kỹ, quan trọng nhất chính là, nàng giai điệu nhạc cảm nắm chắc cũng thực hào. Cho nên lãnh lãnh A, trời xinh chính là ăn này hành cơm người. Từ lão sư nhìn lãnh lãnh, trong nhat chinh la nang giai đieu nha cam nam chac cung thuc hao cho nen lanh lanh a troi sinh chinh la an nay hanh com nguoi tu lao su nhin lanh lanh trong mat mang theo ôn hòa biểu tình, cười đối nghiêm. Vĩnh An nói, nghiêm Vĩnh An nghe từ lão sư đối lãnh lãnh này đó miêu tả tán thưởng, trong lòng thật là muốn nhạc trời cao. Chính mình mấy ngày nay bởi vì trong tay có mặt khác minh tinh ở vội, cho nên vẫn luôn đều không có tới xem lãnh lãnh huấn luyện trạng huống, chính là này đột nhiên gần nhất xem, phải tới rồi huấn luyện lão sư đối lãnh lãnh như vậy cao khen ngợi, hắn thật là cảm thấy mấy ngày nay bởi vì bận rộn mà cảm thấy tâm mệt chính mình, nháy mắt liền nhẹ nhàng thật, nhiều. Ngươi nếu là gặp được giáo lãnh lãnh ca hát tể lão sư, kia càng là sẽ làm ngươi giật mình đâu. Tử lão sư nhìn nghiêm vịnh an kia ngốc ngốc nhìn lánh lánh bộ dáng, cười nói, nghiêm vịnh an nghi hoặc nhìn tử lão sư, nói, vì cái gì? Tể lão sư à, so với ta còn có thể khen lánh lánh, cả ngày cùng ta nói, đứa nhỏ này à, tuyệt đối sẽ trở thành giới âm nhạc thượng thiên hậu, trở thành tiếp theo cái liêu bạch vi. Tử lão sư cười nói, nghiêm vịnh an đây là không có uống, nước, nếu là uống nước nói. Hắn tuyệt đối sẽ đem thủy từ trong cổ họng cấp phun ra tới, liêu bạch vi, đó là ai à, kia chính là sưng bà tiếng hoa âm nhạc, trong giới mười năm đỉnh cấp giới ca hát thiên hậu à, lấy lãnh lãnh cái này, thay đổi giữa chừng siêu cấp tân nhân tới cùng liêu bạch vi tương đối, đây chính là thuyết minh lãnh lãnh thiên phú thật là rất mạnh. Lúc này nghiêm vinh an nhìn lãnh lãnh ánh mắt, càng thêm cực nóng lên, nguyên bản nàng chỉ là cảm thấy lãnh lãnh khí, chất bên ngoài nhất định sẽ hỏa. Cho dù ca hát khiêu vũ, diễn kịch đều chẳng ra gì, nhưng là nàng nhất định sẽ thực hỏa, sau lại ở biết đường nàng bối cảnh sau, càng là đối nàng tiên đồ xác định xuống dưới. Chính là hiện tại, giáo thụ lánh lánh ca hát cùng khiêu vũ hai vị lão sư, đều cho lánh lánh như vậy cao đánh giá, làm hắn thật sự cảm thấy, chính mình thành công nhật tử càng ngày càng gần. Muốn trở thành một cái đỉnh cấp minh tinh, đầu tiên ngươi muốn chuẩn bị chính là một trương sinh đẹp hơn người dung nhan tiếp theo là ngươi phải có bối cảnh cùng chỗ dựa cuối cùng chính là thiên phú mà này tam dạng hiện tại hắn trước mắt cái này thiếu nữ toàn bộ đều cụ bị vĩnh an ngươi a đến phải hảo hảo đứa nhỏ này con đường nói thật làm nàng đi theo thờ vi flower tổ hợp kia mấy cái hài tử xuất đạo hoàn toàn là có chút ủy khuất nàng từ lão sư vỗ vỗ nghiêm vĩnh an bả vai nhỏ giọng đôi hắn nói Nghiêm Vịnh An nhìn chuyên chú với khiêu vụ lãnh, lãnh, hơi hơi nhíu mày tới, hắn cũng biết, làm lãnh lãnh đơn người xuất đạo nói, có lẽ hiệu quả sẽ càng tốt, chính là hắn hiện tại trên tay chân chính hồng lên minh tinh thật là quá ít, lãnh lãnh, uống nước nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi, Nghiêm Vịnh An hướng tới trước gương lãnh lãnh, đi qua, mỉm cười nói, lãnh lãnh dừng động tác, tiếp nhận Nghiêm Vịnh An trong tay nước khoáng. Lãnh lãnh, ngươi là muốn một người xuất đạo đâu, vẫn là cùng mấy ngày hôm trước ngươi nhìn đến kia mấy, cái nữ hải cùng nhau tạo thành tổ hợp xuất đạo đâu. Nghiêm Vịnh An nghiêm túc nhìn lãnh lãnh, hắn quyết định đem lựa chọn quyền giao cho lãnh lãnh trên tay. Lãnh lãnh uống một ngụm thủy sau, chớp chớp mắt, hoàn toàn không rõ cái này nghiêm Vịnh An vì cái gì muốn hỏi nàng loại này vấn đề, bất quá nàng vẫn là trả lời hắn. Tổ hợp Đương nghiêm Vịnh An nghe được lánh lánh sau khi trả lời, trong lòng đó là thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lập tức liền mang lên sáng lạn tươi, cười, nói, vậy ngươi cố lên luyện tập, còn có không đến hai chu thời gian, các ngươi liền phải thú xuất đạo ca khúc, ta nghe xong ngươi vũ đạo lão sư ý kiến, quyết định làm ngươi tới đảm nhiệm múa dẫn đầu, ngươi muốn cố lên. Lánh lánh không sao cả gật gật đầu, sau đó nhìn tươi cười đầy mặt nghiêm Vĩnh An, nói, đúng rồi, ngày mai buổi chiều thời điểm, ta liền bất qua tới huấn luyện. À, vì cái gì à? Nghiêm Vĩnh An nghi hoặc nhìn lánh lánh, kỳ quái hỏi. Buổi chiều thời điểm, ta muốn đi tham gia điện ảnh hơi xác nhân vật phỏng vấn. Lánh lánh đem nước khoáng đặt ở trên mặt đất, đối với nghiêm Vĩnh An nói, nghiêm Vĩnh An nghe lánh lánh lời nói. Giật mình mở to hai mắt nhìn, nói, hơi xác. Là hoa tinh điện ảnh cùng từ đạo diễn chuẩn bị kế hoạch quay kia bộ điện ảnh. Ân, lánh lánh nhìn nghiêm Vịnh An kia kích động bộ dáng, bình tĩnh trả lời nói. Nghiêm Vịnh An thật là không biết nên nói cái gì, hắn gần nhất mấy ngày nay vẫn. Luôn ở, vì thủ hạ một cái tiểu minh tinh ở vội vàng bắt được hơi xác phỏng vấn cơ hội. Chính là từ đạo diễn danh khí cùng hoa tinh điện ảnh phô trương thật là quá lớn hắn bận việc mấy ngày đều không có bắt được một cái quan trọng nhân vật phỏng vấn chính là hiện tại hắn vừa mới ký xuống cái này còn không có xuất đạo nữ hài lại nói cho nàng nàng muốn đi tham gia hơi xác nhân vật chân tuyển này quả thực là quá làm hắn cảm thấy không thể tưởng tượng là cái gì nhân vật nghiêm vĩnh an nuốt nuốt nước miếng đăm đăm nhìn lánh lánh liễu hạm lánh lánh ngắn gọn liền đem nàng muốn phỏng vấn nhân vật danh cấp thổ lộ ra tới Nghiềm Vịnh An thật sự cảm thấy chính mình lại bị đả kích tới rồi, bởi vì hắn gần nhất có ở chạy hơi xác nhân vật, cho nên hắn đương nhiên là biết liễu hạm là cái nào nhân vật. Nhân vật này chính là quan trọng nhân vật A, xuất diễn tuy rằng là so nữ chủ thiếu một ít, nhưng là nhân vật này ở giới giải trí các. Lão nhân tới xem, chính là một chút đều không thể so nữ chủ nhân vật này kém cõi A, tương phản nhân vật này còn phi thường xuất sắc. Hơn nữa hắn mấy ngày nay cũng là từ trong vòng đã biết, liệu hạm nhân vật này chính là có vài cái đương hồng tân nhân tiểu hòa đán, ở nhìn chầm trăm nhân vật này đâu, nhân vật là nhà ngươi người cấp tìm. Nghiêm Vịnh An lại nuốt nuốt nước miếng, bình phục tâm tình hỏi, lánh lánh nghĩ nghĩ, hẳn là cũng coi như là đi, vì thế nàng liền đạm nhiên, gật gật đầu, quả nhiên, có bối cảnh chính là có tốt tài nguyên à. Đối nhân vật này có nắm chắc có thể bắt lấy sao? Nghiêm Vịnh An có chút kích động nhìn lãnh lãnh hỏi, phải biết rằng, nếu nhân vật này thật sự bị lãnh lãnh cấp bắt lấy tới lời nói, như vậy trước mắt cái này nữ hài, cũng thật sẽ trở thành sở hữu tân nhân chung, nhất hồng cái kia gà nướng A. Ân, có thể. Lãnh lãnh nhớ tới lâm sở hàm lời nói, phi thường tự tin phải trả lời nói. Nghiêm Vịnh An nhìn lãnh, lãnh như vậy xác định bộ dáng. Thật là nói cái gì đều cũng không nói ra được, hắn hiện tại chỉ cảm thấy, ông trời tựa hồ hình như là quá thiên vị lãnh lãnh cái này nữ hài, cái gì tốt đều cho nàng, hắn thật là không biết, nàng không hồng, còn có thể có ai sẽ đỏ. Ngày mai phỏng vấn cố lên, không cần tưởng quá nhiều, ngươi hiện tại cũng chính là chủ yếu là làm âm nhạc, điện ảnh gì đó chúng ta không nóng nảy, từ từ tới, nghiêm vinh an mỉm cười cấp lãnh lãnh cổ vũ nói, lãnh lãnh nhương nhớ mày nhẹ giọng nói phải làm liền làm tốt nhất nhân vật này nhất định sẽ bắt lấy tới. Nghiêm Vịnh An nhìn như vậy có nhiệt tình lánh lánh, mỉm cười gật gật đầu, trong lòng may mắn nghi, còn hảo ngày đó hắn đi quốc tế thương trưởng, tuệ nhãn thức người đem lánh lánh cấp ký xuống dưới. Có tin tưởng là chuyện tốt, chờ ngày mai phỏng vấn qua đi, hậu thiên thời điểm, ngươi liền đi theo ngươi các đồng đội cùng nhau huấn luyện đi, hảo hảo tập luyện tập luyện sau. Cuối tuần muốn thu xuất đạo ca khúc, nghiêm Vịnh An mỉm cười đối với Lánh Lánh nói. Lánh Lánh gật gật đầu, trong lòng nghĩ, gần nhất mấy ngày, chính mình nên học, cũng đều là không sai biệt lắm đều học xong, về sau chỉ cần chính mình nhiều hơn luyện tập, nhiều nhìn xem là đến nơi. Một ngày huấn luyện kết thúc lúc sau, Lánh Lánh liền làm xe taxi về tới trong nhà, ăn đốn cơm chiều sau, Lánh Lánh liền mở ra máy tính chơi nổi lên trò chơi tới. Bởi vì thượng một lần chính mình ở, mèo mó thượng nói lời nói lúc sau, chính mình bên người tựa hổ có không ít phiền nhân người xuất hiện, còn có không ít lá gan đại người, đang hỏi nàng là nam nhân vẫn là nữ nhân loại này ngu xuẩn vấn đề. Đương nhiên, hỏi nàng loại này vấn đề toàn bộ đều bị nàng cấp hung hăng chém chết. Bạn tốt thanh sam xa mặc xanh, gần nhất là có chuyện ở vội sao, bạn tốt gờ tinh người lánh lánh, ân từ lần đó nghe qua thanh sam mặc xanh chỉ huy lúc sau lánh lánh ôm tích tài tâm tình bắt đầu ở trên địa cầu giao nổi lên cái thứ nhất bằng hữu đem cái này nịnh nem kêu thanh sam mặc xanh ra hỏa trở thành bằng hữu bạn tốt thanh sam mặc xanh cùng đi hạ phó bản đi bạn tốt gờ tinh người lánh lánh hảo lão đại ngươi nói như vậy nhiều mỹ nữ muốn thông đồng ngươi ngươi như thế nào liền cô đơn nhìn chúng gờ tinh người cái này quái thai đâu Nếu là hắn là nam nhân nói, vậy ngươi nên làm cái gì bây giờ, khâu tiếu bằng nhìn chính mình lại bị nhà mình, lão đại cấp túm lại đây, bồi lánh lánh cùng nhau hạ phó bản, thở dài nói, nam nhân nữ nhân có cái gì quan trọng sao, cố mặc sinh mỉm cười nhìn trên màn hình cái kia hồng y nữ đao khách, nói nữa, từ lần đó mèo mó giọng nói lúc sau, hắn một chút cũng không cho rằng lánh lánh là cái nam nhân. Trời à, lão đại, ngươi thật là chúng độc quá sâu, khâu tiếu bằng trong giọng nói tràn đầy lão đại, ngươi thật là không có cứu, nói âm. Lão đại, không bằng, chúng ta tổ chức một lần, trò chơi gặp mặt sẽ đi. Như vậy liền có thể biết gờ tinh người rốt cuộc là nam nhân vẫn là nữ nhân. Đánh trong chốc lát trò chơi lúc sau, khâu tiếu bằng bỗng nhiên hưng phấn đối với cố mặc sinh nói. Vương lâm vô ngữ mắt trợn trắng, nói, khâu tiếu bằng. Ta có đôi khi thật là hoài nghi, không phải lão đại coi trọng gỡ tinh người, mà lá ngươi coi trọng nhân ra, đôi hắn cũng thật chính là quá chấp nhất đi. Dựa, ngươi đừng nói bậy, ta như thế nào sẽ thích cái kia nhân yêu? Đâu? Khâu tiêu bằng sốt ruột liền từ ghế trên nhảy dựng lên, lớn tiếng kêu lên. Vương Lâm nhìn kích động như vậy khâu tiêu bằng, kinh ngạc chớp chớp mắt, nói, ngươi phản ứng lớn như vậy, làm ta cảm thấy... Ngươi như vậy hình như là thật sự bị ta nói chúng rồi giống nhau, đi tìm chết, ngươi mới thích nhân yêu đâu, ngươi cả nhà đều thích nhân yêu, ta thật là quá bội phục ta chính mình, ngươi cái dạng này, hoàn toàn chính là liễu hạm nha lâm sở hàm nhìn trong gương, lãnh lãnh, trên mặt mang theo hương phấn thần sắc nói, lãnh lãnh nhìn trong gương chính mình, trong mắt có chút hơi nghi hoặc, còn không phải là mặc vào ngắn gọn giáo phục váy, sau đó tóc không có trải lên tới. Toàn bộ đều rối tung tới rồi sau đầu sao, như thế nào chính là liễu hạm đâu. Lâm sở hàm vừa lòng giúp đỡ lánh lánh lại lần nữa chải chải tóc, cười hì hì nói, lánh lánh, lần này nhân vật ngươi nếu là bắt không được tới, ta tuyệt đối cùng ngươi họ tô. Tô sở hàm, tên, này không lâm sở hàm dễ nghe. Lánh lánh nhẹ giọng lầm bẩm nói, vốn dĩ nữ chủ liền không có gì ưu điểm. Nếu là liền tên đều như vậy khó nghe, kia thật đúng là chính là quái đáng thương. Lâm sở hàm phụt một tiếng liền bật cười, trêu chọc nói, cho nên lạc. Ngươi vì ta, cũng nhất định phải đem nhân vật này cấp bắt lấy tới A. Yên tâm, phải làm liền làm được tốt nhất, nếu ta đi nói, liền nhất định sẽ trở thành cuối cùng người thắng. Gở tinh người chính là vô luận làm cái gì, đều không muốn thua ngoại tinh nhân nột. Lâm sở hàm nhìn lánh lánh như vậy tự tin bộ dáng, cười tùm tỉm liền nói, được rồi, chúng ta đều trang bị hảo, hiện tại liền xuất phát đi. Hai người đi xuống lầu sau, liền nhìn tô an trì cùng lâm bích cầm đang ngồi ở phòng khách trên sofa, chờ lánh lánh cùng lâm sở hàm. Lánh lánh hôm nay này trang điểm cũng thật xinh đẹp. Lâm bích cầm nhìn lánh lánh đem tóc rối tung xuống dưới sau, ôn nhu tán dương lánh lánh. Ân, nhà ta bảo bối. Nữ nhi hôm nay thoạt nhìn thật xinh đẹp, tô an trì cũng là đôi mắt lượng lượng nhìn lãnh lãnh, ngày thường lãnh lãnh trên cơ bản sẽ không phi đầu tán phát, hôm nay hiếm khi nhìn nhà mình bảo bối nữ nhi thế nhưng dối tung tóc, thật đúng là chính là thoạt nhìn xinh đẹp ngoan ngoãn cực kỳ. Được rồi được rồi ba ba, thời gian cũng không sai biệt lắm lạc, chúng ta mang theo lãnh lãnh xuất phát đi phỏng vấn đi, lâm sở hàm thấy tô an trì cùng lâm bích cầm đều như vậy khen lãnh. Lãnh, trong lòng vui vẻ cực kỳ, tô án chỉ gật gật đầu, liền thay giày, đem xe từ gara Chung khai ra tới. Lâm sở hàm cùng lãnh lãnh ở lâm bích cầm ôn nhu trong thanh âm, rời đi ra môn, ngồi trên tô án chỉ xe. Dọc theo đường đi lâm sở hàm không ngừng tự cấp lãnh lãnh giảng liễu hạm nhân vật này, hơn nữa còn cho nàng phân tích này nhân vật tâm lý hoạt động, cùng cùng mỗi cái nhân vật các loại cảm tình. Liệu hạm cái này nữ sinh tuy rằng thoạt nhìn là phi thường cao lãnh nữ thần, phạm nhi, nhưng là trong lén lút, nàng kỳ thật là năm cái hoa tỷ muội chung, nhất phản nghịch, nhất có tàn nhân kính một người nữ sinh. Mà liệu hạm đối với nữ chính Doãn Hải An cảng tình, tương đối đặc thù, ta miêu tả thời điểm, liệu hạm nhân vật này đối với Doãn Hải An có thực trọng chiếm hữu dục, phi thường quý trọng cái này bằng hữu, mà tương đối với mặt khác ba cái bạn tốt tới nói. Nàng cảm thấy quan trọng nhất chính là doãn hải an, mà nhất không thích chính là thường. Xuyên quân lấy doãn hải an tạ dai dai. Mà kịch chung duy nhất một cái tương đối quan trọng nam tính nhân vật. Liệu hạm bạn trai Mạc Văn Hiên, bọn họ cảm tình cũng tương đối đơn giản. Liệu hạm cũng không thích hắn, nàng cũng chỉ là đem hắn trở thành anh em dường như. Mạc Văn Hiên tồn tại, chính là vì chế tạo mấy nữ sinh chung mâu thuẫn nhỏ, lánh lánh nghe lâm sở hàm thao thao bất tuyệt giảng giải. Nàng nhướng nhướng mày, nói, ngươi viết quyển sách này, ta đã xem qua, bên trong nội dung ta đều nhớ kỹ, à, đều nhớ kỹ, lâm sở hàm có chút há hốc mồm nhìn lãnh lãnh, chẳng lẽ nàng muội muội cũng có xem qua là nhớ kỹ năng, ân, còn có ngươi lấy lại đây kịch bản, bên trong đối thoại, ta cũng đều nhớ kỹ, này nhân vật tính cách thực hảo nắm chắc, liền cùng ngươi nói giống nhau, ta chỉ cần bản sắc diễn xuất là đến nơi. Lánh lánh hơi hơi gợi lên khóe môi, trong mắt hiện lên một ít thú vị đối với lâm sở hàm nói, ở xác định xuống dưới chính mình, muốn bắt lấy nhân vật này sau, nàng liền dùng quang não tìm tòi về diễn kịch phương diện tri thức, tuy rằng nói diễn kịch cùng khiêu vũ cùng ca hát có chút khác nhau, đối với nàng tới nói, tương đối muốn phức tạp một ít, chính là, cũng không phải quá khó, diễn kịch, chính là muốn biểu diễn, chính là phải dùng biểu diễn đi lửa gạt người khác. Mà này đó, đều là muốn vận dụng biểu tình cùng ngư khí, còn có ánh mắt. Này đó có le đối người khác tới nói, là phi thường khó. Nhưng là, đối với lánh lánh tới nói, kỳ thật phi thường đơn giản, biểu tình là cái gì? Còn không phải là không chế mặt bộ cơ bắp, tới đạt tới các loại lửa gạt người khác biểu tình sao? Ngư khí, ở nàng học tập ca hát thời điểm, nàng cũng đã có thể tùy ý không chế các loại ngư khí. Ánh mắt điểm này thượng, là càng đơn giản, chỉ cần nàng nguyện ý, nàng có thể làm ra bất luận cái gì có thể cảm nhiễm nhân tâm ánh mắt, rốt cuộc, ở quân sự lớp học thượng, thôi miên chính là nàng cường hạng. Cho nên, diễn kịch đối nàng tới nói, thật là phi thường phi thường đơn giản, tuy rằng nàng ngay thường là bản một khuôn mặt, không có bất luận cái gì biểu tình, nhưng là đó là nàng tính cách cho phép, đối với không cần thiết người cùng sự, nàng đều sẽ không làm ra bất luận cái gì phản ứng. Bất quá, tiểu hàm A, ba ba có cái vấn đề A. Vẫn luôn đang chuyên tâm lái xe Tô An Trì bỗng nhiên đối với lâm sở hàm hỏi. Lâm sở hàm nghi hoặc nhìn kính chiếu hậu chung Tô An Trì, gật gật. Đầu, nói, ân, ba ba ngươi có cái gì vấn đề A. Này bổn tiểu thuyết chung cái kia liễu hạm nhân vật, vì cái gì cùng hiện tại lãnh lãnh giống như. Tô An Trì mỗi lần nghe được lâm sở hàm nói cái gì bản sắc diễn xuất thời điểm. Hắn đều sẽ có chút nghi hoặc, nhà mình bảo bối nữ nhi trước kia tính tình chính là cùng hiện tại có trống đánh xuôi, kèn thổi ngược khác nhau à, lâm sở hàm nghe được tô an chỉ lời nói sau, trên mặt liền mang theo vui vẻ ý cười nói, là trùng hợp đi, ta, viết quyển sách này thời điểm, khi đó mới cao nhị đâu, thật sự không nghi tới hiện tại lánh lánh, thế nhưng cùng ta trong sách miêu tả nhân vật này như vậy giống, ta cũng là gần nhất bị biên tập báo cho quyển sách này phải bị chụp thành điện ảnh. Ta mới phát hiện, cao nhị à, kia thật đúng là chính là quá xảo. Tô An trì hơi hơi gật gật đầu, bất quả ta ở viết quyển sách này thời điểm, thích nhất chính là liễu hạm nhân vật này, sớm biết rằng lánh lánh hội diễn nhân vật này, ta liền đem liễu hạm viết thành nữ chủ thì tốt rồi. Lâm Sở Hàm lầm bẩm oán giận nói, Tô An trì nghe Lâm Sở Hàm lời nói, ha ha liền nở nụ cười, nói, ngươi hiện tại không phải bộ điện ảnh này biên kịch sao? ngươi cấp lãnh lãnh nhiều hơn chọn kịch bái cái này biện pháp hảo ta sẽ tận lực nhìn làm lâm sở hàm mắt sáng rực lên cao hưng nói lần trước đi theo từ đạo diễn đại nói đặc nói chuyện nhà mình muội muội đóng vai liễu hạm nhân vật này thời điểm không nghĩ tới nhà mình muội muội không có xác định xuống dưới nhất định phải đóng vai liễu hạm nhân vật này ngược lại là nàng bị từ đạo diễn thưởng thức nhảy liền trở thành hơi sát biên kịch hơn nữa còn bị từ đạo diễn thông chi Tham dự lần này tuyển giác, xe liền ở cha con ba người sung sướng không khí chung, chạy đến hoa tinh công ty điện ảnh đại lâu trước. Ba ba, ngươi đi làm đi, phỏng vấn thời gian muốn thật lâu, ngươi đứng ở chỗ này chờ chúng ta, ta cùng lãnh lãnh đến lúc đó. Chính mình đánh xe trở về là đến nơi. Lâm sở hàm xuống xe đối với Tô An chỉ nói. Tô An chỉ gật gật đầu, cười nói, kia hành, đến lúc đó ra tới thời điểm, nhớ rõ cấp ba ba gọi điện thoại. Cùng ba ba nói nói các ngươi phỏng vấn kết quả. Vậy tay từ biệt tô an trí lúc sau, lâm sở hàm liền mang theo lánh lánh đi vào hoa tinh điện ảnh đại lâu trung. Ngài hảo, xin hỏi các ngươi có chuyện gì sao? Trước đài tiểu thư thấy được lâm sở hàm cùng lánh lánh đôi hoa tỉ muội này sau, Cười, phi thường lễ phép đối hai người chào hỏi. Ngươi hảo, chúng ta là tới tham gia lần này hơi sát chân tuyển. Lâm sở hàm mỉm cười đối với trước đài tiểu thư nói. Trước đài tiểu thư gật gật đầu, cười phí thường thân thiết nói, ngài hảo, hơi sát chân tuyển ở lầu hai phòng họp bên kia, các ngươi tới rồi lầu hai, liền sẽ nhìn đến. Lâm sở hàm gật gật đầu, liền lôi kéo lánh lánh đi tới thang máy trước, ấn hạ cái nút, liền lên lầu hai, đương cửa thang máy mở ra thời điểm. Lâm sở hàm liền minh bạch cái kia trước đài tiểu thư vì cái gì sẽ nói, vừa đến lầu hai, các nàng liền sẽ thấy được. Trên tường dán cái kia biểu ngữ, Lam nàng tưởng không biết đi như thế nào đều không được. Theo chỉ thị sau, Lâm Sở Hàm đi theo Lãnh Lãnh liền thấy được rất nhiều xinh đẹp nữ sinh, chính hoặc đứng hoặc ngồi xuất hiện ở thật dài hành lang chung. Lâm Sở Hàm nhìn đám kia xinh đẹp nữ sinh, thế nhưng còn phát hiện không ít quen mặt đại minh tinh, thật là kêu nàng cảm. Thấy có chút kinh ngạc, chính mình này bổn tiểu thuyết nguyên lai like như vậy hóa sao? Thế nhưng thật là có quen mắt minh tinh tới chân tuyển nhân vật này, mà liền ở lâm sở hàm đánh giá này đó nữ nhân thời điểm, khi bọn hắn hai xuất hiện thời điểm, ánh mắt mọi người đều tập trung ở ăn mặc giáo phục lãnh lãnh trên người. Nhìn lãnh lãnh này phúc trang điểm, nhưng cái đó nữ nhân liền biết lãnh lãnh là tới phỏng vấn cái nào nhân vật, đối với không phải tới tranh thủ liễu hạm nhân vật. Này minh tinh, các nàng đương nhiên là yên tâm tới. Mà cùng lánh lánh giống nhau tới tranh thủ liễu hạm nhân vật này các minh tinh, đương nhiên là nhìn lánh lánh trong ánh mặt đều tràn ngập đỉnh ý. Các nàng tới chân tuyển phía trước, nhưng đều là có xem qua hơi xác quyển sách này, mà lánh lánh hiện tại dáng vẻ này, nói rõ chính là cùng liễu hạm giống nhau đâu, đối mặt như vậy cường hữu lực đối thủ, các nàng đương nhiên là sẽ khó chịu. Lánh lánh, ta đi trước phòng họp, ngươi hiện tại nơi này chờ, đừng khẩn trương à. Lâm sở hàm nhìn đối diện có vài vị mỹ nữ, trong mắt mang theo địch ý ánh mắt quét về phía lánh lánh sau, nhỏ giọng đối với lánh lánh nói. Lánh lánh nhìn quét kia vài vị, trong ánh mắt mang theo địch ý minh tinh liếc mắt một cái, xem kia vài vị minh tinh đều quay đầu đi sau, nhẹ giọng nói, ân, ngươi đi đi. Lâm sở hàm đi rồi lúc sau, lánh lánh cũng không nghĩ cùng đám kia hoa hòe lộng lẫy các minh tinh đứng chung một chỗ, đơn. Giản liền khốc khốc dựa vào tới rồi trên tường, không chút để ý đợi lên, mà mặt khác phỏng vấn các minh tinh nhìn lãnh lãnh, bên người nữ hài kia đi vào phòng họp sau, đều là ở lặng lẽ đánh giá nổi lên lãnh lãnh tới, trong lòng đều ở phòng đoán cái này nữ hài rốt cuộc là cái gì địa vị, vừa mới tiến vào phòng họp nữ hài lại là cái gì địa vị. Người hảo, ta là đồng phán văn, là tới phỏng vấn lần này năm đoá hoa chung gì mẫn giao nhân vật này. Ngươi là tới phỏng vấn liễu hạm nhân, vật này đi, một người mặc màu trăng áo thun cùng đáng yêu dưa hấu màu đỏ quần yếm, chát xong đôi ngựa biện quả táo mặt thiếu nữ đi tới lánh lánh trước người. Lánh lánh nhìn cái này bỗng nhiên cùng nàng đáp lời thiếu nữ, nhìn nàng một cái lúc sau, cũng đừng khai tầm mắt, cũng không có đi để ý tới nàng. Tuy rằng lánh lánh không có phản ứng cái này nữ hài, nhưng là đồng phán văn giống như cũng không phải thực để ý. Nàng đôi mắt lượng lượng nói, ngươi bộ dáng này thật sự rất giống liễu hạm, ta cảm thấy nhân vật này nhất định thị phí ngươi mặc trúc. Bên này lánh lánh đang bị một cái tự quen thuộc minh tinh quấn lấy đâu, trong phòng hội nghị lâm sở hàm chính vừa mới cùng đoàn phim nhân viên công tác, đều chào hỏi. Lần này chân tuyển cuối cùng quyết định người, trừ bỏ từ đạo diễn ở ngoài, còn có nhà làm phim, mà nàng cái này nho nhỏ tác giả kiêm biên kịch, tuy rằng có một chút quyền lên tiếng nhưng là cuối cùng làm quyết định vẫn là ngồi ở bên người nàng hai cái đại nhân vật ngươi muội muội tới bởi vì nhà ở chung người đều là người một nhà từ đạo diễn đảo cũng không kiêng kỵ cái gì cười tủm tỉm liền hỏi ngồi ở hắn bên cạnh lâm sở hàm tới lâm sở hàm mỉm cười gật gật đầu nói ân nàng tới từ đạo diễn ta cùng ngươi bảo đảng ngươi nhìn ta muội muội lúc sau tuyệt đối chỉ có thể nghĩ đến hai chữ nga nào hai chữ từ đạo diễn rất có hứng thú hỏi liễu hạm lâm sở hàm cười tủm tỉm đối với từ đạo diễn trước trước mắt phi thường tự tin nói ha ha từ đạo diễn nghe xong lâm sở hàm lời nói ha ha phá lên cười sau đó gật gật đầu hy vọng đúng như ngươi theo như lời như vậy đi ngồi ở từ đạo diễn bên trái nhà làm phim tạ trang lỗi nghe thấy được hai người đối thoại lúc sau phi thường cảm thấy hứng thú nói như vậy tự tin Lâm Sở Hàm nhìn ngồi ở từ đạo diễn bên cạnh tạ nhà làm phim lên tiếng, ngượng ngùng cười cười, nói: cũng không phải tự tin lạp, viết cái này cùng nhân vật thời điểm ta đem ta muội muội đại nhập tới rồi trong đó, cho nên nói liễu hạng kỳ thật chính là ta muội muội lạp. Đối với nói lên rồi tới, Lâm Sở Hàm kia cũng thật chính là mặt không đỏ khí không suyễn, nàng nói như vậy chính là vì làm cho bọn họ tiềm thức chung cảm thấy liễu hạm nhân vật này phi lãnh lãnh mạc trúc tạ trang lỗi nghe xong lúc sau gật gật đầu lại tiếp tục hỏi ngươi muội muội là học biểu diễn sao giới giải trí người không có đâu ta cùng ta muội mỗi năm nay mới thi đại học xong thành tích đều còn không có xuống dưới đâu bất quá ta muội muội hiện tại cũng coi như là giới giải trí người đi nàng khoảng thời gian trước mới vừa bị cường thịnh giải trí công ty ký xuống dưới cuối tháng thời điểm liền làm nữ tự tổ hợp xuất đạo lâm sở hàm ý cười doanh doanh giải thích nói cường thịnh giải trí tạ trang lỗi cùng từ đạo diễn đang nghe lâm sở hàm lời nói lúc sau đều là gật gật đầu trong lòng cũng là nói thầm lên xem ra cái này lâm sở hàm muội muội cũng nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh cường thịnh giải trí chính là giới giải trí trung long đầu lão đại a một cái vừa mới thi đại học xong nữ hải bị thiêm tiến công ty nói kia thuyết minh vẫn là rất xem trọng cái này nữ hải tiền cảnh đạo diễn Thời gian cũng không sai biệt lắm, có phải hay không có thể trước bắt đầu phỏng vấn, một bên đứng trợ thủ nhìn nhìn thời gian, nhắc nhở nói, từ đạo diễn gật gật đầu, nói, bắt đầu đi, được, đến từ đạo diễn cho phép sau, nhân viên công tác liền bắt đầu bận rộn lên, phỏng vấn bắt đầu, cũng từ một ít cũng không phải đặc biệt quan trọng nhân vật bắt đầu chân tuyển lên, bên ngoài người không ngừng bị cầm tên họ tư liệu trợ thủ kêu đi vào. Sau đó mỗi người trên mặt hoặc là mang theo ý cười hoặc là, mang theo uể oải biểu tình ở từ bên trong đi ra. Liệu hạm, ngươi khẩn không khẩn trương à, ta đều khẩn trương đã chết. Đồng phán văn không ngừng vỗ bộ ngực đối với lãnh. Lãnh nói, lãnh lãnh thấy chính mình bên cạnh cái này díu dít quả táo mặt thiếu nữ, có chút không kiên nhận nói, ta không gọi liệu hạm, ta đương nhiên là biết ngươi không gọi liệu hạm, chính là ta lại không biết tên của ngươi. Tổng không thể kêu ngươi uy uy uy đi, chỉ có thể kêu ngươi điện ảnh tên lạc, đồng phán văn chớp chớp nàng cặp kia mắt một mí mắt hạnh, đặc biệt vô tội nói, lãnh lãnh thấy cái này thiếu nữ như vậy quần lấy chính mình, nhưng là cũng không có gì ác ý, liền nói, lãnh lãnh, lãnh lãnh, gì à, đồng phán văn có chút phản ứng không kịp nhìn lãnh lãnh, sau đó bỗng nhiên kêu lên, ngươi không phải là nói tên của ngươi kêu lãnh lãnh đi. Hà hà, tên này có chút kỳ quái ai, bất quá tuy rằng là kỳ quái, bất quá nhưng thật ra mãn phù hợp người hình tượng. Liền ở đồng phán văn díu rít rong dài chung, bỗng nhiên nguyên bản có chút an tĩnh hành lang chung, truyền đến một trận tiếng kinh hô. Đồng phán văn tầm mặt tử lãnh lãnh trên người, rời đi lúc sau, liền thấy được hai cái xinh đẹp nữ nhân đã đi tới. Trời ạ, thật sự không nghĩ tới. Thì ấu dung cái này đương hồng tiểu hoa đán cung tới nơi này chân tuyển diễn viên à, nàng phỏng vấn nhất định là nữ chính doãn hải an. Bất quá một cái khác minh tinh Kha Vân Hy cũng không yếu à, tuy rằng đến bây giờ chỉ là cũng không quá hồng nhị tuyển diễn viên, nhưng là kỹ thuật diễn kia tuyệt đối là thì ấu dung so không ít. Đồng phán văn thấy hai cái đại bài lướt qua các, nàng lúc sau, nhỏ giọng liền ở lãnh lãnh bên tai nói, lãnh lãnh nghe được Kha Vân Hy tên này sau. Ánh mắt giật giật, nhìn về phía cái kia diện mạo tuy rằng, cũng không phải quá tinh xảo nữ nhân nhìn qua đi, tuy rằng nàng diện mạo cũng không, nhưng nàng bên cạnh cái kia ăn mặc màu đỏ váy liền áo thì ấu dung xinh đẹp, nhưng là kia thân khí chất cùng trong ánh mắt thân khí, lại cũng không là những người khác có thể bằng được được. Uy, lãnh lãnh, ta lần đầu tiên nhìn đến ngươi có, chú ý người khác ai, như thế nào, ngươi là Kha Vân Hi Phan S Đồng phán văn nhìn lãnh lãnh nhìn chầm chầm kha vân hì ánh mắt, cười hì hì nói, lãnh lãnh thu hồi ánh mắt, trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói, nàng sẽ là vai chính, gì gì, gì. vì cái gì à, nếu bàn về danh khí cùng người xem kéo năng lực nói, thì ấu dung mới là cuối cùng người được chọn à, một bộ điện ảnh chung, tổng phải có cái đương hồng minh tinh tơi chống đỡ phòng bán vé, ta cảm thấy thi. Ấu Dung mới có thể là nữ chính, đồng phán văn trên mặt mang theo không tán đồng biểu tình nhìn lãnh lãnh nói, vôn dĩ tới cái này chân tuyển sẽ minh tinh, phần lớn đều là một ít tân nhân, mà không phải tân nhân, đỉnh thiên đều là một ít nhị tuyến cũng không tính quá hỏa minh tinh, hiện tại thật vất vả tới một cái đương hồng minh tinh, đoàn phim người, như thế nào cũng sẽ tương đối thiên hướng có thể kéo người xem minh tinh, tới diễn vai chính đi, lãnh lãnh làm lơ nàng lời nói. Nàng từ hai người quần áo trang điểm tới xem, cao thấp lập tức cung đã là phân ra tới, càng không cần để hai người khí tràng. Thực mau, phỏng vấn liền tiến hành tới rồi một nửa, mà lúc này đồng phán văn cũng bị kêu đi vào, tiến hành rồi gì mẫn giao nhân vật này phỏng vấn. Đương đồng phán văn ở ra tới thời điểm, trên mặt cũng không có cái gì vệ oải biểu tình, trên mặt vẫn là một mảnh sáng lạn tươi cười lãnh lãnh cái kia đạo diễn đối ta gật đầu ngươi cảm thấy ta phỏng vấn thông suốt quá sao đồng phán văn cười hì hì đối với lãnh lãnh nói lãnh lãnh nhìn đồng phán văn biểu tình nói ngươi không phải trong lòng đều hiểu rõ sao còn hỏi ta làm cái gì hắc hắc này đều bị ngươi cấp đã nhìn ra a ta cảm thấy ta có 70% mươi trăm tỷ lệ sẽ bị tuyển thượng đồng phán văn đối với lãnh lãnh chớp chớp mắt phi thường tự tin nói Lánh lánh nhìn trước mặt cái này tự tin thiếu nữ, hơi hơi gật gật đầu, nàng đối với tự tin người, từ trước đến nay đều là tương đối. Thưởng thức, đương nhiên, tiền để là, loại này tự tin không phải mù quáng tự tin, cũng không phải buồn cười tự luyến. Tuy rằng trước mắt cái này đáng yêu quả táo mặt thiếu nữ thoạt nhìn rất vô hại, nhưng là nàng vẫn là nhìn ra được, cái này nữ hài, cũng không như nàng bề ngoài thoạt nhìn như vậy vô hại, cũng không bằng nàng biểu hiện như vậy ngu dốt Cái này nữ hài, là cái người thông minh, phỏng trừng ác thú vị, chính là giả heo ăn thịt hổ, còn không đi, lãnh lãnh nhìn đều, phỏng vấn xong rồi, lời nói cũng đều nói xong đồng phán văn, thế nhưng còn không có đi ý đô, kề sát ở bên người nàng, nàng nhíu nhíu mày nhìn nàng nói, chờ ngươi phỏng vấn xong rồi, cùng ngươi cùng nhau đi, đồng phán văn đặc biệt tự quen thuộc đối với lãnh lãnh nói, lãnh lãnh nhương nhướng mày, hừ nhẹ nói. Tùy ngươi, đồng phán văn cười hì hì liền đứng ở lánh lánh bên cạnh, đi theo nàng cùng nhau đợi lên. Giáp mặt thí nhân vật cuối cùng là tới rồi liễu hạm nhân vật này. Thời điểm, bỗng nhiên nhân viên công tác niệm đến một cái tên, lại ở cái này hành lang chung, tạo thành oanh động. Nhậm linh toa, nhân viên công tác đối với hành lang chung kêu lên. Trời ạ, hôm nay cũng quá khủng bố đi. Nhậm linh toa thế nhưng đều tới. Đồng phán văn trên mặt mang theo khiếp sợ thần sắc nói, lãnh lãnh à, cái này ngươi nhưng gặp kình định à, nhân vật này, ngươi lớn nhất đối thủ chính là cái này nhậm linh toa, nàng tuy rằng không bằng thì ấu dung có tư lịch, nhưng là nàng nhân khí, chính là không thể so thì ấu dung kém à, tuy rằng hiện tại nàng vẫn là nhị tuyến minh tinh, nhưng là nhân gia chính là được xưng phim thần tượng công chúa, kéo phan năng lực. Một chút cũng không thể so thi ấu dung nhược, ta phỏng chừng nàng cũng là tưởng dựa vào từ đạo diễn điện ảnh, nhốt đánh vào điện ảnh giới đi. Đồng phán văn lại ríu rít đi theo lãnh lãnh phổ cập khoa học lên. Lãnh lãnh nghe đồng phán văn lời nói, tuy rằng không cảm thấy, chính mình sẽ bị đánh bại, nhưng là cũng vẫn là nhớ kỹ nhậm linh toa tên này. Nhậm linh toa, nhân viên công tác thấy không có người phản ứng hắn lúc sau, lại một lần nghi hoặc kêu lên. Đồng phán văn cẩn thận nhìn quét một vòng dư lại minh tinh sau, nhỏ giọng đối với lãnh lãnh nói, đã sớm nghe nói cái này nhậm linh toa rất lớn bài, thật không nghĩ tới, hôm nay phỏng vấn hiện trường, nàng thế nhưng còn có thể đến trễ, ta thật là phục. Nhân viên công tác nhìn thoáng qua hành, lang trung diễn viên, trong lòng cũng là minh bạch, cái này nhậm linh toa khẳng định là không có tới, vì thế liền hoa rớt trên giấy tên, niệm nổi lên tiếp theo cái tên, tô lãnh lãnh. Thật tốt quá, thật tốt quá, ngươi lớn nhất kình định đã không có, ngươi cố lên, ta tin tưởng nhân vật này nhất định sẽ bị ngươi bắt lấy tới. Đồng phán văn đối với lãnh lãnh làm một cái cố lên thủ thế, cười hì hì vì lãnh lãnh cổ vụ nói. Lãnh lãnh gật gật đầu, liền lướt qua các vị đem tầm mắt, chăm chú vào trên người nàng minh tinh, đi nhanh đi vào phòng họp chung, đương phòng họp cửa phòng đóng lại lúc sau. Mặt khác các minh tinh đều nhỏ giọng trâu đầu ghé tai nói lên lời nói tới, cái này nữ hài là ai à, như thế nào trước nay cũng chưa gặp qua, đúng vậy, lớn lên như vậy xinh đẹp, nếu là minh tinh nói, không có khả năng một chút tin tức đều không có đi, có phải hay không nàng không phải chúng ta cái này trong vòng A, sao có thể, từ đạo diễn tuy rằng ai dùng, tân nhân, nhưng là cũng sẽ không làm một cái không phải trong vòng người tới phỏng vấn A kia nàng rốt cuộc là cái gì địa vị à, lãnh lãnh đi vào phỏng vấn gian chung thời điểm, liền thấy được vẻ mặt chính sắc ngồi ở đối diện phỏng vấn lâm sở hàm, mà đương lãnh lãnh đang xem hướng về phía mặt khác hai cái phỏng vấn giả thời điểm, liền thấy bọn họ trong mắt mang theo khiếp sợ thần sắc đang nhìn nàng. Tiểu hàm à, cái này chính là muội muội của ngươi đi, tạ trang lỗi, phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền cười tùng tìm đối với lâm sở hàm nói. Lâm sở hàm gật gật đầu, nói, đúng vậy, trang lỗi ca cảm thấy ta nói rất đúng đi. Ân, hình tượng thượng là thật sự rất giống liễu hạm, người thật sự không hổ là quyển sách này tác giả. Tạ trang lỗi khen nói, từ đạo diễn cười gật gật đầu, phụ họa nói, đích xác, này hình tượng cùng khí chất thượng, là thật sự rất giống, nhưng là cũng không biết, kỹ thuật diễn thế nào. Đạo diễn, ngươi yên tâm lớn. Mật hào hào khảo khảo lánh lánh đi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Lánh lánh cười tùm tìm đối với từ đạo diễn nói. Từ đạo diễn gật gật đầu, nhìn ăn mặc giáo phục, liền phảng phất là từ thư Trung đi ra thiếu nữ, chính xác nói, ngươi đối với liễu hạm nhân vật này có cái gì lý giải. Lánh, lánh lánh ngắn gọn học ra một chữ. Tạ trang lỗi cảm thấy có chút thú vị nhìn chầm chầm lánh lánh, cười nói. Tiếp tục nói, ngươi cũng không thể liền nói này một chữ liền đem chúng. Ta cấp đối phó đi qua. Nga, liễu hạm nhân vật này, thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng là nội tâm chung lại là một cái phi thường phản nghịch điên cuồng nữ hài. Nàng đối với sở hữu đồ vật, đều không thèm để ý, chân chính để ý, cũng chỉ có doãn hại an cái này từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu Lánh lánh thanh âm nhẹ nhàng, không có bất luận cái gì cảm xúc phập phòng kể ra nói. Lâm sở hàm nghe lạnh lãnh, kia dễ nghe ngọt ngào lại mang theo một tia lạnh băng lạnh lẽo thanh âm, chỉ cảm thấy nhà mình muội muội thanh âm thật là dễ nghe cực kỳ, khẳng định là không cần phối âm từ đạo diễn nghe lạnh lãnh miêu tả, không ngừng gật đầu, khóe miệng thượng mang theo một tia ý cười nói, ngươi có chuẩn bị liễu hạm một cái cảnh tượng tới biểu diễn cho chúng ta xem sao? Tạ trang lỗi cũng là phi thường tò mò, cái này nữ hài, sẽ chuẩn đừng nào một đoạn biểu diễn tới diễn xuất. Phi thường cảm thấy hứng thú nhìn chầm chầm lánh lánh, lánh lánh tự tin nhìn từ đạo, diễn, nói, sở hữu cảnh tượng, đều có thể, ngươi muốn nhìn nào một hồi, thật là thật lớn khẩu khí. Từ đạo diễn cùng tạ trang lỗi trên mặt mang theo ý cười nhìn lánh lánh, trong lòng càng thêm cảm thấy, lánh lánh là thật sự phi thường thích hợp liễu hạm nhân vật này. Liễu hạm, chính là như vậy một cái tự tin, tự tin đến không coi ai ra gì nhân vật. Vậy trước diễn một đoạn liễu hạm ở trong trường học hút thuốc cảnh tượng đi, từ đạo diễn lời nói mới vừa nói ra, lâm sở hàm, liền có chút lo lắng lên, hơn nữa ở trong lòng mắng thầm, chính mình lúc ấy vì muốn thể hiện ra liễu hạm phản nghịch, vì cái gì muốn viết hút thuốc cốt truyện A, lánh lánh mặt vô biểu tình gật gật đầu, liền từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận thuốc lá, vừa mới chuẩn bị bắt đầu biểu diễn thời điểm. Phòng họp đại môn, đã bị người từ bên ngoài bỗng nhiên mở ra, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn tới rồi cửa đi. Một cái ăn mặc màu trắng váy liền áo xinh đẹp thiếu nữ, bóng, nhiên liền xông vào đang ở phỏng vấn phòng họp chung. Vị tiểu thư này, hiện tại đang ở phỏng vấn đâu, thỉnh ngài đi ra ngoài, canh giữ ở cửa nhân viên công tác lễ phép nói, lại thấy cái kia ăn mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ. Khẽ hừ một tiếng, liền đẩy ra nhân viên công tác, nói, tránh ra, ta là nhậm linh toa, hiện tại hẳn là ta thời gian phỏng vấn. Thiếu nữ lời nói vừa ra sau, lãnh lãnh liền hồi qua đầu đi, nhìn cái kia bị đồng phán văn hình dung thành là nàng kình. Địch thiếu nữ, chỉ là đương lãnh lãnh hồi qua đầu, thấy được thiếu nữ kia một thân kiêu căng khí chàng sau, khinh thường thu hồi ánh mắt. Loại người này thế nhưng sẽ là nàng kình địch. Thật đúng là chính là quá vũ nhục nàng đâu. Đương lãnh lãnh chú ý nhậm linh toa thời điểm, nhậm linh toa đương nhiên cũng là chú ý tới cái này đang ở phỏng vấn thiếu nữ, nàng thấy được lãnh lãnh trong mắt kia chợt lóe mà qua khinh thường sau, nguyên bản liền không cao hứng nàng, trong lòng hỏa. Khi càng là lớn, nàng ba bước hai bước liền đi tới lãnh lãnh bên cạnh, đối với phỏng vấn đạo diễn cùng nhà làm phim nói, ngượng ngùng đạo diễn, ta tới có điểm chậm trên đường kẹt xe, không có cách nào. ta hiện tại có thể phỏng vấn sao? từ đạo diễn nhìn nhậm linh toa bộ dáng, mày hơi hơi nhíu lại, nói, nhậm tiểu thư, ngươi đến muộn. hiện tại là người khác phỏng vấn thời gian, thỉnh ngươi trước đi ra ngoài đi. đạo diễn, ta không phải cố ý đến trễ, hơn nữa ta này chẳng, qua mới đến muộn hai phút mà thôi. nhậm linh toa dơ lên một cái điểm mỹ tươi cười, làm nũng nói. Tạ trang lỗi nhìn nhậm linh toa trong mắt cũng không ý cười tươi cười, nhẹ khơi màu bên phải khóe môi, nói, nhậm tiểu thư, mặc kệ ngươi đến muộn vài phút, tóm lại là đến muộn, hiện tại cái này phỏng vấn bãi, là ngươi bên cạnh nữ hải kia, ngươi như vậy, có phải hay không có chút không tôn trọng nàng đâu. Nhậm linh toa thấy nhà làm phim cùng đạo diễn đều không mua nàng trướng, sau, trong lòng khi muốn chết, nhưng là nàng cũng là biết. Chính mình không thể trêu vào đạo diễn, vì thế nàng cười tủng tìm điểm điểm, đem đầu, chuyển hướng về phía lãnh lãnh bên kia, mỉm cười nhìn lãnh lãnh. Vị này tỉ tỉ, nhân ra thật sự không phải cố ý đến trễ, ngươi có thể hay không trước làm ta phỏng vấn A. Nhậm linh toa trên mặt mang theo khẩn cầu biểu tình, thoạt nhìn đặc biệt đáng thương. Nhưng là lãnh lãnh là ai A, nàng chính là ngoại tinh nhân A, hơn nữa vẫn là... Đặc biệt chán ghét những cái đó trang đáng thương ngoại tinh nhân, như thế nào sẽ bị nhậm linh toa này sứt sẹo kỹ thuật diễn sở đả động đâu. Nhậm linh toa nhìn lãnh lãnh làm lơ nàng ánh mắt, trong lòng hỏa khi càng là lớn lên, nàng tróng mắt vừa chuyển, liền thập phần hữu hảo làm ra ôm động tác, ôm hướng về phía lãnh lãnh, sau đó nhỏ đến chỉ có lãnh lãnh có thể nghe thấy thanh âm, đối với lãnh lãnh nói, tiện nhân, đừng chắn ta lộ, tức thời cho ta đi ra ngoài, bằng không có ngươi đẹp ngoại tinh nhân lãnh lãnh nhìn chuẩn bị ôm chủ chính mình nhậm linh toa đang nhìn trên tay nàng kia bí ẩn động tác nếu nàng đoán không sai nói cái này nhửa cha trả ôm lấy chính mình thời điểm liền sẽ hung hăng véo chính mình một phen lại còn có sẽ thần không biết quỷ không hay làm người sẽ không phát hiện mà nếu đối phương không phải phản ứng nhanh nhạy nàng lời nói phỏng chừng sẽ bị cái này nữ hải xuống tay véo đau liền lời nói đều nói không nên lời chỉ Có thể là làm nàng tới phỏng vấn, hừ, ngu xuẩn, lãnh lãnh khẽ hừ một tiếng, lạnh băng nhìn về phía cái kia nhào hướng chính mình thiếu nữ, đem trong tay cầm thuốc lá nhanh chóng đạn tới rồi nhậm linh toa trên mặt. À, nhậm linh toa bị thuốc lá đánh tới trên mặt lúc sau, kêu sợ hái một tiếng, theo bản năng che khuất mặt, mà phỏng vấn gian nhân viên công tác đều còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Liền thấy lãnh lãnh nâng lên chân, soái khí đem nhậm linh toa một chân, cấp đá bay đi ra ngoài. Trận này cảnh, làm ở đây nhân viên công tác toàn bộ đều trợn tròn mặt. Yên tĩnh phỏng vấn gian chung, chỉ có che lại bụng nhậm linh toa ở kêu rên thanh âm. Lãnh lãnh nhìn ngã trên mặt đất nhậm linh toa, trong mắt mang theo lạnh lùng biểu tình, nói, ngu ngốc, về sau cho ta chôn xa một ít, đừng ở tới tìm bọn họ phiền toái. Tĩnh ra an tĩnh, vẫn là an tĩnh, ai cũng không nghĩ tới, nguyên lai like cái này muội tử thế nhưng là ở diễn kịch, lại còn, có đem nhậm linh toa cái này điêu ngoa tới tìm phiền toái nữ hài, trở thành vai phụ tới đáp diễn, còn thật đánh thật đạp nhân ra một chân. Này thật là làm người cảm thấy, ở như vậy trong nháy mắt, nàng chính là liễu hạm, hảo, quả nhiên thật là liễu hạm à, từ đạo diễn dẫn đầu hồi qua thần tới, chụp nổi lên bàn tay. Tạ trang lỗi trên mặt cũng là mang theo cười như không cười biểu tình nhìn lãnh lãnh, hắn nguyên bản cảm thấy cái này nữ hải cung cũng chỉ là hình tượng thượng, cùng liễu hạm thực phù hợp, chính là ai biết, diễn lên thế nhưng cũng như vậy, liễu hạm, này thật đúng là làm hắn cảm thấy có chút ngoài dự đoán à, là thực không tồi. Tạ trang lỗi gật gật đầu, cười nói, lâm sở hàm nhìn nhà mình muội tử tuy rằng hiện tại là thu liễm rất nhiều. Nhưng là vẫn là như vậy dũng mãnh hành động sau, trong lòng là yên tâm tới, xem ra nhà mình muội muội đi đến nơi nào đều sẽ không bị người cấp khi dễ à, nàng chính là chưa bao giờ tới trọng sinh trở. Về người, đương nhiên là biết cái này nhậm linh toa có cái gì xấu xa động tác nhỏ, ở về sau nhậm linh toa bị tuôn ra bao dưỡng bồi ngủ sự kiện thời điểm, nàng những cái đó hắc lịch sử cũng đều bị người cấp vạch trần ra tới. Không ít tiểu minh tinh đều tin nóng nói. Cái này nhậm linh toa yêu nhất hạ độc thủ véo người, hơn nữa mỗi lần véo địa phương đều sẽ không làm người nhìn ra tới, làm người thật là có khổ đều hướng trong bụng nuốt A, cho nên vừa rồi, nàng thật đúng là chính, là rất lo lắng cho mình muội muội bị hạ độc thủ. Ngoại tinh nhân lãnh lãnh, nhìn trên mặt đất nằm nữ hải kia còn không đứng dậy ở kêu thảm bộ dáng khẽ hừ một tiếng nói, đừng trang, ta chính là liền một phần mười sức lực đều không có dùng tới. Cho dù ngươi hiện tại xóc lên quần áo, ngươi trên bụng đều sẽ không có bất luận cái gì dấu vết. Nàng thật là không chế lực độ, cũng thật là đã rất có kỹ xảo, bảo đảm một chút ấn khí đều sẽ không xuất hiện, nhưng là lại không tỏ vẻ không. Đau, chẳng qua, đau đớn cũng bất quá chính là 10 giây đồng hồ sự tình, mà cái này nữ hài, thế nhưng nằm trên mặt đất làm bộ hơn một phút, thật đúng là chính là làm nàng xem thường. Ngươi ngươi cho ta chờ nhậm linh toa vốn dĩ bị lãnh lãnh đá chính là có chút đau sao lại không đau thời điểm liền chuẩn bị làm đạo diễn cùng nhà làm phim đồng tình nàng làm cho bọn họ đem cái này nữ hải cấp soát rớt chính là ai biết này đáng chết hai người thế nhưng tất cả đều tán dương cái này nữ hải kỹ thuật diễn thật đúng là chính là làm nàng đặc biệt hỏa đại đặc biệt thật mất mặt nga ta chờ lãnh lãnh khinh thường nhìn từ trên mặt đất bỏ lên vuông tàn nhẫn lời nói thiêu nữ, thập phần không thèm để ý trả lời nói, nhậm linh toa ánh mắt dường như có thể giết người dường như, đem lãnh lãnh khuôn mặt hoàn toàn cấp nhớ xuống dưới lúc sau, liền lược câu nói, nói, cái này không có danh khí lạn phiến, bồn tiểu thư không diễn, nói xong lúc sau, nhậm, linh toa liền chạy ra phỏng vấn gian, mà nàng trợ lý đi theo nàng phía sau, không ngừng truy kêu, phỏng vấn gian cửa phòng lại một lần bị đóng lại lúc sau. Từ đạo diễn liền cười nói, chúc mừng ngươi, liễu hạm nhân vật này, phí ngươi mạc trúc, trang lỗi, ngươi không ý kiến đi, ta đương nhiên không ý kiến, tạ trang lỗi cười tủm tỉm nói. Phỏng vấn kết thúc lúc sau, lánh lánh đi nhanh liền đi ra phỏng vấn gian, làm lơ phỏng vấn gian trung nhân viên công tác hoặc là kinh, nhạc hoặc là hâm mộ biểu tình. Đương lánh lánh mới vừa đi ra phỏng bên ngoài, liền thấy đồng phán văn thấu lại đây. Vừa rồi bên trong đã xảy ra sự tình gì sao? Ta nhìn cái kia nhậm linh toa nổi giận đùng đùng từ bên trong chạy ra tới đâu, ngươi không sao chứ? Đồng phán văn tò mò nhìn lánh lánh, tựa hồ là tưởng tử lánh lánh trên mặt nhìn ra cái gì manh môi tới, đáng tiếc chính là, lánh lánh sắc mặt ở đối mặt nàng thời điểm, trước nay đều là mặt vô biểu tình, một tia cảm xúc, đều không có ngoại lộ quá. Thầy lánh lánh lười đến phản ứng nàng dường như... Đồng phán văn lại thay đổi cái đề tài nói, phỏng vấn thế nào, liễu hạm nhân vật này ngươi nhất định là cầm xuống dưới đi, lãnh lãnh nhìn cái này giống như là mỗi giường như, vẫn luôn ở bên người nàng đổi tới đổi lui, ong ong ong, thiêu nữ, nhưng nhướng mày, không khách khi nói, cùng ngươi có cái gì quan hệ? Đương nhiên là có quan hệ, nếu chúng ta hai đều bị tuyển thượng, kia không phải thực, hảo sao? Đồng phán văn cười ngọt ngào đối lãnh lãnh nói. Bộ dáng kia, dường như hai người quan hệ thập phần muốn hảo giống nhau, lãnh lãnh nhìn đồng phán văn kia cười có chút ngọt nị khuôn mặt, nhẹ giọng nói, ngươi đến là rất có tự tin sao. Hắc hắc nói thật, cùng ta cùng nhau tới phỏng vấn tạ dai gia nhân vật này này đó minh tinh, đều không bằng ta tới thích hợp, trừ phi tài trợ thương tắc người, nếu không nhân vật này phi ta mạc chúc, đồng phán văn đảo cũng không kiên kỵ, trực tiếp liền đem lời nói thật nói cho lãnh lãnh nghe. Đồng phán văn như vậy quần lấy lãnh lãnh, cũng đều không phải là thật sự chính là đối với lãnh lãnh, nhất kiến trung tình, mà là nàng ngay từ đầu thấy lãnh lãnh, diện mạo liền minh bạch nàng không phải giống nhau người, ở phía sau tới lãnh lãnh bên cạnh cái kia thiếu nữ vào phỏng vấn gian, nàng liền càng thêm để ý, mặt sau cùng thí thời điểm, nhìn đi theo lãnh lãnh cùng nhau tới cái kia thiếu nữ, thế nhưng, ngồi ở đạo diễn bên cạnh sau, từ trước đến nay thông tuệ nàng. Đương nhiên là đoán được cái kia thiếu nữ không rời mười chính là biên kịch, trong lòng càng là đối với lãnh lãnh để bụng, nàng đồng phán văn trừ bỏ có một viên thất khiếu linh lung tâm, cùng một chương còn tính lấy đến ra tay khuôn mặt, bên thật đúng là không có gì ưu thế, tiến vào giới giải chi chung, tự biết chính mình cái gì đều không có nàng, đương nhiên là nhìn đùi, muốn ôm trụ, đến nỗi lãnh lãnh, chính là nàng nhìn chúng trong đó một cái đùi. Hiện tại thừa dịp này chân còn không có phỉ lên thời điểm, nàng liền trước bế lên, về sau cũng rốt cuộc là có một cái chỗ dựa, mà ở trải qua ngắn ngủn mấy cái giờ ở chung, từ trước đến nay sức quan sát lợi hại nàng, đương nhiên là nhìn ra được tới, trước mắt này đùi, hẳn là cái loại này tương đối thích thẳng thắn, có việc nói sự, không thích vòng vo người, cho nên, đơn giản nàng sẽ có cái gì đó liền nói cái gì, lãnh lãnh, ta phỏng. Chừng phỏng vấn còn có một hai cái giờ thời gian mới có thể kết thúc, không bằng chúng ta đi dưới lầu nước trà thất ngồi ngồi xuống. Đồng phán văn trong lòng biết lãnh lãnh hiện tại không đi, chính là đang đợi phỏng vấn gian cái kia thiếu nữ, vì thế nàng đề nghị đối với lãnh lãnh nói. Lãnh lãnh nhướng mày, hơi hơi gợi lên khóe môi, nói, ngươi đến cũng còn tính không ngu ngốc. Đó là... Đồng phán văn cười tùm tỉm nhìn lãnh lãnh, hào phóng nói... Ngươi đi trước đi, không cần ở, ta bên người quấn lấy ta, nếu ngươi thật sự tuyển thượng, đến lúc đó có rất nhiều thời gian. Lánh lánh nhẹ nhàng mà liếc đồng phán văn liếc mắt một cái, đạm nhiên nói. Đồng phán văn thấy lánh lánh là thật sự không mừng chính mình quấn lấy nàng, đơn giản hào phóng cười cười, nói, kia hành, kia chúng ta liền đoàn phim ở gặp mặt đi. Nhìn theo đồng phán văn đi rồi lúc sau, lánh lánh lại dựa vào ở trên vách tường chờ nổi lên còn ở phòng vấn gian Trung Lâm Sở Hàm mắt thấy hành Lang Trung Minh Tinh từng bước từng bước rời đi nơi này sau rốt cuộc Lâm Sở Hàm từ phòng vấn gian Trung suốt ruột đi ra Lâm Sở Hàm vừa ra tới liền thấy được dựa vào ở trên tường lánh lánh nàng bước nhanh đi qua xin lỗi nhìn lánh lánh nói lánh lánh đợi thật lâu đi Ân một giờ ba mươi bảy phân bảy giây lánh lánh từ ý thức Hải Trung hồi qua thần tới lúc sau Liền đem một chuỗi con số báo đi ra ngoài, từ đạo diễn cùng tạ trang lỗi mới vừa đi theo lâm sở hàm phía sau, đi ra, liền nghe thấy được lánh lánh những lời này ngữ, phụt một tiếng liền bật cười lên, tiểu hàm à, ngươi này muội muội nhất định thực mang thù, tạ trang lỗi mỉm cười đối với lâm sở hàm nói, trong mắt mang theo thú vị ánh mắt không ngừng đánh giá lánh lánh, lâm sở hàm nhìn tạ trang lỗi đánh giá lánh lánh ánh mắt. Nếu không phải biết tạ trang lỗi đã sớm kết hôn, lại còn có cùng nàng lão bà phi thường ân ai nói, nàng thật là hoái nghi tạ trang lỗi ở đánh lánh lánh chủ ý, từ. Đạo diễn cười nhìn lánh lánh cùng lâm sở hàm nói, vội vã trở về sao? Không vội nói, tạ láo bản mời khách, cùng đi sao? Lâm sở hàm nhìn nhìn từ đạo diễn, lại nhìn nhìn lánh lánh, cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, uyển cự nói, không được. Đạo diễn, lần sau đi, hôm nay chúng ta đến muốn sớm chút về nhà, ba ba mụ mụ còn ở nhà chờ chúng ta đâu. Kia hành, các ngươi trở về đi, gần nhất di động nhớ kỹ muốn bảo trì 24 giờ khởi động máy trạng Thái A, còn có, làm ngươi muội muội người. Đại diện chuẩn bị một chút, quá mấy ngày ký hợp đồng, từ đạo diễn gật gật đầu, mỉm cười nhìn lánh lánh cùng lâm sở hàm nói. Lâm Sở Hàm gật gật đầu, đi theo từ đạo diễn cùng tạ trang lỗi nói một tiếng tái kiến sau, liền rời đi hoa tinh công ty điện ảnh, mà từ đạo diễn cùng tạ trang lỗi, nhìn Lâm Sở Hàm cùng lãnh lãnh rời đi bóng dáng sau, hai người cười liền liêu nổi lên này một đôi hoa tỉ muội tới. Này Lâm Sở Hàm tuy rằng nhò nhỏ tuổi tác, nhưng là làm việc lại một chút đều, không thua kém bất luận cái gì người trưởng thành A, đặc biệt là viết một tay hảo kịch bản về sau tiền đồ nhất định là không thể hạn lượng từ đạo diễn khen không dứt miệng liền khen nổi lên lâm sở hàm tới cùng từ đạo diễn bất đồng tạ trang lỗi lại là cười khẽ một tiếng khen nổi lên lanh lanh tới lâm sở hàm thật là cái không tồi biên kịch nhưng là ta đảo cảm thấy nàng muội muội lanh lanh càng vì xuất sắc một ít tạ trang lỗi nói đến lanh lanh trong mắt đều là mang lên ý cười tô lanh lanh Từ đạo diễn nghi hoặc nhìn tạ trang lỗi, có chút không do nói, đứa nhỏ này, trừ bỏ là so lâm sở hàm xinh đẹp một ít, bên giống như cũng không có lâm sở hàm tới xuất sắc à. Không, ngươi xem thường cái này nữ hài tạ trang lỗi mỉm cười nói, có lẽ từ đạo diễn làm quốc nội văn nghệ vòng chung nổi danh đại đạo diễn, khả năng quay chụp điện ảnh năng lực thật là cường. Nhưng là đang xem người này một phương diện, khẳng định là so bất quả hắn. Tuy rằng lâm sở ham nhìn qua là mọi mặt chu đáo, làm người chọn không ra tật xấu tới. Chỉ cảm thấy cái này nữ hải làm việc thật là thập phần trầm ổn, mà lãnh lãnh cái này nữ hải tựa hồ là không quá yêu nói chuyện, càng là ngạo khí thực, chính là muốn thật là gặp gỡ đại sự, có thể xử lý sự tình, còn phải kể tới lãnh lãnh tới đáng tin cậy. Hôm nay kia một đá, nếu là giống nhau người tới làm, có lẽ ở đây người. Đều sẽ cảm thấy người này sẽ không xử lý sự tình, chính là lãnh lãnh. Làm lên, thật sự là làm người cảm thấy, chọc nàng vốn nên liền như thế, không có bất luận cái gì không khỏe cảm. song việc tạ trang lỗi suy nghĩ lên thời điểm, liền cảm thấy cái này lãnh lãnh, trời sinh liền có thượng vị giả khí trang. Mà lãnh lãnh thân phận, nhất định là không đơn giản. Lâm sở hàm cùng lãnh lãnh ra hoa tinh điện ảnh đại lâu sau, ngăn cản xe taxi liền hướng tới trong nhà trở lại. Ở trên đường thời điểm Lâm Sở Hàm liền gọi điện thoại cho Tô An Trì, nói cho, hắn lãnh lãnh thông qua phỏng vấn kết quả. Điện thoại chung Tô An Trì biết được nhà mình nữ nhi thông qua phỏng vấn, dựa vào thực lực của chính mình bắt được nhân vật sau, đương nhiên là cao hưng đến không được, lập tức liền đối với Lâm Sở Hàm nói, chính mình lập tức liền tan tầm về nhà lời nói. Lãnh lãnh, ba ba thật cao hứng đâu, nói là hôm nay phải hảo hảo cho ngươi chúc mừng chúc mừng. Lâm sở hàm treo lên điện thoại sau, cười tủm tỉm đối với bên cạnh ngồi lãnh lãnh nói. Lãnh lãnh chớp chớp mắt, thầm nghĩ trong lòng, bất quá chính là bắt được một cái tiểu nhân vật mà thôi, có cái gì hảo kích động. Xe thực mau liền xử tới rồi tô ra biệt thự, lâm sở hàm cùng lãnh lãnh mới vừa về đến nhà không có bao lâu sau, tô an chỉ theo sau cũng liền đến trong nhà. Lâm bích cầm nhìn cha con ba người này trước sau chân về đến nhà cười trêu ghẹo liền nói các ngươi không phải là ước hảo đi như vậy trùng hợp ha hả a cầm cơm chiều còn không có làm đi tô an trì cười nhìn lâm bích cầm ôn nhu nói lâm bích cầm gật gật đầu nói vừa mới chuẩn bị làm đâu các ngươi liền đã trở lại kia đừng làm hôm nay lãnh lãnh thông qua phỏng vấn chúng ta một nhà bốn người đi ra ngoài ăn vì lãnh lãnh chúc mừng chúc mừng tô an trì tâm tình thực tốt đối với lâm bích cầm nói Lâm bích cầm nghe lãnh lãnh thế nhưng thông qua phỏng vấn bắt được nhân vật, khích động nói, đây là đến muốn chúc mừng chúc mừng, nhà chúng ta lãnh lãnh cũng thật, lợi hại. Lãnh lãnh, ta nhớ rõ ngươi đã nói ngươi muốn ăn bỏ bít tết, chúng ta lần này liền đi ăn cơm tây đi. Tô An chỉ ý cười doanh doanh đối với lãnh lãnh nói. Lãnh lãnh nghe Tô An chỉ lời nói, gật gật đầu, liền tán đồng Tô An chỉ cái này đề nghị. Vì thế một nhà ba người, thay chính thức trang phục, liền hướng tới nội thành trung chạy qua đi, ngồi ở xe thượng thời điểm, tô an trì không ngừng dò hỏi lãnh lãnh phỏng vấn khi phát sinh tình huống, mà lâm sở hàm giống như là, cái thuyết thư người giống nhau, không ngừng ở miêu tả, lúc ấy lãnh lãnh ở phỏng vấn gian trung phát sinh sở hữu sự tình, thực mau, liền ở tô an trì cùng lâm sở hàm lời nói chung, tới rồi nội thành chung, cái kia tiêu phí một chút đều không thất tiệm cơm tây. Đem xe đỉnh hào sau, một nhà ba người liền hướng tới trước đó đính tốt vị trí đi qua, ngồi xuống điểm cơm điểm sau, liền lặng lặng ngồi ở vị trí thượng, nghe bên tai yêu nhã làn điệu, nhỏ giọng tán gậu lên, tô bá phụ, thật xảo, bỗng nhiên một cái quen tai thanh âm truyền tới tô an chỉ người một nhà trong tai, lâm sở hàm nghe được cái kia quen tai thanh âm, liền nhíu mày tới, thư ngôn, cũng thần. To An Chỉ nhìn đi tới bọn họ bên cạnh bàn hai cái xuất sắc nam nhân cùng thiếu niên, có chút kinh ngạc kêu lên. Ôn Thứ Ngôn ánh mắt đầu tiên là nhìn lánh lánh liếc mắt một cái, về sau mới đưa tầm mắt đặt ở To An Chỉ trên người. Hắn cười phi thường ôn hòa nói, thật không nghĩ tới ở chỗ này gặp. Được To Bá Phụ. Ha ha, ngươi cùng cũng thần là hẹn bằng hữu tới ăn cơm sao? To An Chỉ thấy liền Ôn Thứ Ngôn cùng mặc diệp thần hai người, cười liền nói nói. Ôn thư ngôn hơi hơi gật gật đầu, nói, trong nhà mấy tiểu bối tới nơi này tụ thượng một tụ. Vậy các ngươi chạy nhanh đi thôi. Tô An trì mỉm cười đối với ôn thư ngôn nói. Ôn thư ngôn nghe Tô An trì lời nói, hơi hơi cười cười, nói, ấn, ta cùng cũng thần liền không quấy dày Tô Bá Phụ một nhà ăn cơm. Sau khi nói xong, ôn thư ngôn liền ở Tô An trì mỉm cười trong ánh mắt, mang theo mặc diệp thần rời đi Tô An trì người một nhà ngồi cái bàn trước. Hướng tới bọn họ đính tốt phòng đi qua, trên đường thời điểm, mặc diệt thần nhìn ôn thư ngôn trong mắt y cười, có chút nghi hoặc nói, tiểu cửu, ngươi đi theo lâm sở hàm bọn họ người một nhà nhận thức sao, chính mình cái này tiểu cửu không phải mới vừa về nước sao, nhìn lâm sở hàm nhìn hẳn ánh mắt, hẳn là quen biết đi, ân, là nhận thức, ngươi đâu, ta chính là nghe nói, ngươi chính là yêu thầm lâm sở hàm cái kia tiểu cô nương. Ôn thư ngôn cười nhìn chính mình cái này cháu ngoại trai, ôn họa nói, mặc diệt thần vừa nghe đến ôn thư ngôn này phiên lời nói, liền kích động nhỏ giọng kêu la lên, ai nói à, ta đã sớm không thích nàng, mặc diệt thần lầm bẩm liền đối với ôn thư ngôn nói, ôn thư ngôn nhìn mặc diệt thần kia kích động bộ dáng, cười nói, nga, phải không, kia thật đúng là man đáng tiếc, lâm sở hàm cái kia tiểu cô. Nương, người đến cũng là man không tồi. Tiểu cửu, ngươi không phải là thích lâm sở hàm đi. Mặc diệt thần thấy chính mình tiểu cửu, thế nhưng khen lâm sở hàm, liền có chút kinh ngạc nói. Ôn thư ngôn mỉm cười gợi lên khóe môi, nhẹ giọng nói, đáng tiếc chính là, ta đã có thích người. Gì? Là ai à? Mặc diệt thần có chút tò mò nhìn chính mình cái này tiểu cửu. Đặc biệt tò mò, chính mình tiểu cứu sẽ thích thượng cái dạng gì người, về sau ngươi liền sẽ đã biết, ôn thư ngôn, nghi lánh lánh kia trương tinh xảo khuôn mặt, trong mắt mang theo ôn nhu y cười nói, lánh lánh gần nhất mấy ngày nay, vẫn luôn đều ở bận rộn với học tập giới giải trí kỹ năng sự tình, đã sớm đem ôn thư ngôn cái này nam chính lược đổ sau đầu, hôm nay lại lần nữa gặp được ôn thư ngôn thời điểm, nàng lúc này mới phản ứng lại đây tựa hồ quan trọng cốt truyện thực mau liền phải bắt đầu rồi a ôn thư ngôn cùng mặc diệp thần rời đi không có trong chốc lát lúc sau tô an trì điểm cơm điểm liền toàn bộ đều thượng tề người một nhà ăn một đốn giá trị xa xỉ bựa tối liền cảm thấy mỹ man chuẩn bị dẹp đường hồi phù chẳng qua là tới rồi trước đài đài thọ thời điểm tô an trì bị cho biết chính mình tiền cơm đã là bị người kết qua Tô An chỉ nghe được những lời này sau, trong lòng đó là minh bạch, tính tiền người kia nhất định chính là ôn thư ngôn. Cái này ôn thư ngôn, thật đúng là chính là một cái đặc biệt có lễ phép hải tử à. Rời đi nhà ăn sau, Lâm Bích, cầm liền khen không dứt miệng nói lên ôn thư ngôn tới. Diện mạo cùng tính cách đều như vậy làm người không thể bắt bẻ, thật là làm người hâm mộ à. Lâm Sở Hàm nghe Lâm Bích cầm tán dương thanh, trong lòng khinh thường thầm nghĩ. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, hừ phỏng vấn thông qua lúc sau, lãnh lãnh ngày hôm sau liền đúng giờ đi cường thịnh giải trí công ty, bởi vì nghiêm Vĩnh An còn nói qua, từ hôm nay trở đi, nàng liền phải kết thúc tư nhân luyện tập, tiến hành, đoàn đội cùng nhau huấn luyện sau, nàng trực tiếp liền tới tới rồi lần đầu tiên đi qua kia gian vũ đạo phòng học. Bởi vì hôm nay nàng tới còn xem như man sớm, cho nên đương nàng tiến vào vũ đạo phòng học thời điểm. Trong phòng, chỉ có Tần Kha Toàn một người, ăn mặc màu đen vũ đạo phục Tần Kha Toàn nhìn từ ngoài cửa đi vào tới lãnh lãnh, thập phần hữu hảo liền đi theo lãnh lãnh đánh thanh tiếp đón, buổi sáng tốt lãnh ân, lãnh lãnh gật gật đầu. Ta nghe nghiêm cá nói, ngươi từ hôm nay trở đi liền đi theo chúng ta cùng nhau huấn luyện đâu? Tần Kha Toàn đi tới lãnh lãnh bên người đầy mặt sáng lạn tươi cười nhìn lãnh lãnh. Ngày hôm qua các nàng còn ở huấn luyện thời điểm. Đã bị nghiêm vịnh an báo cho lãnh lãnh cái này thành viên mới, sẽ từ hôm nay trở đi đi theo các nàng cùng nhau luyện tập. Hơn nữa nguyên bản làm mùa dẫn đầu hàn tịnh tâm, thế nhưng bị tê tới rồi một bên, biến thành cái này kẻ tới sau cư thượng lãnh lãnh nghĩ tới điểm này. Tần Kha toàn liền lo lắng nhìn lãnh lãnh nói, lãnh lãnh, ngươi hôm nay cần phải chú ý nay than kha chút à, ngươi đoạt hàn tịnh tâm mùa dẫn đầu giả thân phận. Nàng khẳng định là muốn tìm ngươi phiền toái, nàng cùng chúng ta không giống nhau, là cái có bối cảnh người, ngươi cần phải nhiều hơn nhẫn nại nhẫn nại. Lánh lánh nghe hàn tịnh tâm lời nói, không lắm để ý khẽ hử một tiếng. Tần Kha toàn thấy lánh lánh thế nhưng không nói hàn tịnh tâm đặt ở trong lòng, trong lòng không cấm dứt, nghi hoặc âm thầm thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này lánh lánh cũng là cái gì phú nhị đại gì đó. Ta nghe nghiêm can nói, ngươi tuổi tác nhỏ nhận. Ngươi bao lớn à? Tần Kha Toàn tò mò nhìn lánh lánh hỏi. Lánh lánh nhìn mắt Tần Kha Toàn, trả lời nói, thân phận chứng thượng tuổi tác, 17 tuổi. Hoa! Wow! Ngươi cũng thật tiểu, còn ở đi học. Tần Kha Toàn đôi mắt lượng lượng nhìn lánh lánh. Lánh lánh gật gật đầu. Tần Kha Toàn hâm mộ nhìn lánh lánh, nói, thật tốt đang ở Tần Kha Toàn. Con muốn nói gì thời điểm, bỗng nhiên vũ đạo thất cửa phòng đã bị mở ra. Tổ hợp chung mặt khác hai gã thành viên Phương Vũ, ngưng cùng Hàn Tịnh Tâm từ bên ngoài đi đến, hừ, Hàn Tịnh Tâm thấy được lánh lánh lúc sau, liền chưa cho lánh lánh sắc mặt tốt xem, khẽ hừ một tiếng, Phương Vũ ngưng nhìn nhìn Hàn Tịnh Tâm, lại nhìn nhìn lánh lánh, ở trong lòng cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn là nói cái gì đều không có nói, rốt cuộc hiện tại nàng còn không có làm hiểu lánh lánh cái này, mới tới rốt cuộc là cái gì thân phận. Cho nên, nàng vẫn là tạm thời trước quan vọng trong chốc lát đi, chớ chọc cái gì không nên dây vào người là được. Bốn người đều đến đông đủ lúc sau, nghiêm Vịnh An liền đi đến. Đại gia tới còn đều rất sớm sao, không tồi. Nghiêm Vịnh An nhìn vũ đạo thất chung đến đông đủ người, chính xác nói, còn có một tháng không đến thời gian, các người liền phải xuất đạo, cho nên, gần nhất các người phải vu đao that trung đen đong chặt thời gian luyện tập một chút ở luyện. Tập Trước mắt, các ngươi bốn người định vị, trải qua các ngươi mấy ngày này biểu hiện, đã định vị xuống dưới. Phương Vũ ngưng mấy người nghe Tô An chỉ lời nói, tức khắc liền có chút khẩn trương lên. Nghiêm Vĩnh An nhìn đối diện bốn cái xinh đẹp thiếu nữ, mỉm cười nhìn Tần Kha Toàn, nói, Tần Kha Toàn, ngươi tuổi tác lớn nhất, ngươi tới đảng đương đội trưởng, đối ngoại lên tiếng gì đó, đều giao cho ngươi tới nói. Đồng thời, ngươi cũng muốn chiều cố hảo đội ngũ chung mặt khác xó ngươi tiểu nhân đội viên tần kha toàn nghe nghiêm vĩnh an thế nhưng chỉ định nàng đảng đương đội trưởng còn phi thường minh xác chỉ ra làm nàng tới chiếu cố mặt khác ba người trong lòng tức khắc liền có chút phát sầu lên mới tới tô lãnh lãnh đảo còn hảo chính là mặt khác hai cái thành viên nàng thật là cảm thấy chính mình chị không được a cái này đội trưởng đương lên nhất định là rất mệt mỏi a nghiêm vĩnh an cũng mặc kệ tần kha toàn là nghĩ như thế nào kế Tiếp, liền tiếp tục nói, Phương Vũ ngưng, ngươi giáp tương đối hảo, khiêu Vũ cũng tương đối hảo, ngươi định vị là giáp đảng đương cùng Vũ đạo đảng đương. Phương Vũ lắng nghe chính mình thế nhưng không phải đội trưởng, trong lòng có chút oán niệm, chẳng qua đối với công ty an bài, nàng vẫn là không dám mở miệng oán giận, vì thế liền ngoan ngoãn gật gật đầu, trong lòng bất mãn, trên mặt một chút đều không có biểu hiện ra ngoài. Hàn tịnh tâm, ngươi ngón giọng thực hào, ngươi định. Vị là chủ sướng đảm đương, tô lánh lánh, ngươi cái phương diện đều thực ưu tú, cho nên ngươi định vị cũng liền tương đối quảng một ít, múa dẫn đầu cùng chủ sướng đều giao từ cho ngươi, đồng thời, ngươi vẫn là tổ hợp chung bề mặt đảm đương. Đương nghiêm Vịnh An nói xong thời điểm, liền thấy hàn tịnh tâm sắc mặt, hoàn toàn chính là đen xuống dưới. Ta nhưng thật ra tò mò, tô lánh lánh có cái gì bản lĩnh, đã là chủ sướng lại là múa dẫn đầu. Hàn tịnh tâm trong mắt mang theo, phẫn nộ biểu tình nhìn nghiêm vĩnh an, sau đó chào phung nói, ta nhưng thật ra thật sự phi thường muốn biết, nàng sau lưng kim chủ là ai, thế nhưng có lớn như vậy năng lực. Nghiêm vĩnh an nghe hàn tịnh tâm lời nói, nhú mày tới, quát lớn nói: Hàn tịnh tâm, ngươi nói bậy gì đó đâu, các ngươi định vị, đều là căn cứ các ngươi chính mình bản thân tiêu chuẩn tới định vị, cũng không có bất luận cái gì gian lận hành vi. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi loại này chuyện ma. Quỷ sao, nàng bất quá tài học một tuần thời điểm, là có thể đảng đương mua dẫn đầu cùng chủ sướng. Ngươi cho ta là ba tuổi tiểu hài tử nột. Hàn tịnh tâm phấn nộ chỉ vào lãnh lãnh, lớn tiếng kêu lên. Hàn tịnh tâm trong lòng đối với lãnh lãnh đó là hận đến muốn chết. Nàng trước nay đều không có cảm thấy một người có như vậy thảo người ghét quá. Lãnh lãnh nhìn hàn tịnh tâm chỉ lại đây ngón tay. Không vui liền văng ra hàn tịnh tâm ngón tay, khinh thường nhìn hàn tịnh tâm nói, ngươi làm không được, không đại biểu người khác làm không được, ngươi chẳng lẽ không biết, trên thế giới này có cái từ ngữ, kêu trời phù sao. Hàn tịnh tâm nhìn lánh lánh kia như là đang xem phế vật giống nhau ánh mắt, đang nhìn nàng, trong lòng bất mãn càng thêm nùng liệt, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn lánh lánh nói, ta mới không tin ngươi có cái gì thiên phú đâu, ngươi đừng khi ta là cái gì đồ ngốc. Ta không có đương ngươi là đồ ngốc, mà là ngươi bản thân chính là đồ ngốc. Lánh lánh nhìn Hàn Tịnh Tâm trên người phát ra định ý, lạnh giọng nói. Ngươi, Hàn Tịnh Tâm thật là cảm thấy chính mình ngực có một cổ khí độ ở nơi đó, không thể đi lên, hạ không tới, thập phần khó chịu. Nghiêm Vịnh An có chút đau đầu nhìn này hai cái nàng đều không thể chọc tiểu tổ tông, mở miệng đối với Hàn Tịnh Tâm nói. Hàn tĩnh tâm, ngươi chỉ là cảm thấy lánh lánh, trình độ không đủ để đảm đương chủ phụ sướng múa dẫn đầu, mới cảm thấy không công bằng. Kia nếu lánh lánh thực lực thật sự có cái kia tư cách, ngươi còn sẽ phản đối nàng làm chủ phụ sướng múa dẫn đầu sao? Nàng phải có cái kia thực lực, ta tuyệt đối sẽ không có cái gì câu oán hận. Hàn tĩnh tâm khé hử một tiếng, ngẩng lên đầu nói, kia hảo, một khi đã như vậy, vậy làm lánh lánh tới biểu diễn một chút. Chính ngươi đến xem, nàng rốt cuộc là có đủ hay không cách. Nghiêm Vịnh An hơi hơi gật gật đầu, liền đối với Tần Kha Toàn nói, tiểu toàn, ngươi đi thả ra nói ca khúc âm, nhạc, lãnh lãnh, ngươi chuẩn bị một chút. Nghiêm Vịnh An nói âm vừa ra xuống dưới, Tần Kha Toàn liền nhanh nhẹn đưa bọn họ xuất đạo ca khúc bối cảnh âm nhạc cấp phóng, ra. Vui sướng đáng yêu ca khúc nháy mắt liền tràn ngập cái này, không khí có chút cứng đờ phòng. Mà cùng với âm nhạc vang lên, hàn tịnh tâm trong ánh mặt mang theo trào phúng thần sắc, tựa hồ là đang chờ xem lãnh lãnh xấu mặt giống nhau. Lãnh lãnh nhìn hàn tịnh tâm kia khiêu khích thần sắc, khóe miệng mang. Theo trào phúng độ cung, lạnh lùng liếc liếc mắt một cái hàn tịnh tâm, liền dẫm lên nhịp, đi theo âm nhạc vũ động lên. Mà ở lãnh lãnh xuất khẩu mở miệng nói, ca hát cùng vũ động kia trong nháy mắt, vũ đạo phòng học chung ba cái nữ hải đều mở to hai mắt nhìn. Các nàng trên mặt đều mang theo không thể tưởng tượng biểu tình nhìn lãnh lãnh. Đương biểu diễn kết thúc lúc sau, ba người còn thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Sao có thể chuyện này không có khả năng? Hàn, tịnh tâm trừng mắt lãnh lãnh, không tin kêu lên. Nàng không phải đã nói nàng không có học quá ca hát cùng khiêu vũ sao? Sao có thể? Bảy ngày thời gian, nàng sao có thể làm được loại tình trạng này? Ngươi lửa ta... Ngươi cũng không phải không có học quá. Hàn tịnh tâm hàm răng khẽ cắn môi dưới, Phẫn nộ nhìn lánh lánh. Lánh lánh nhìn hàn tịnh tâm, Lạnh lùng gợi lên khóe môi nói, Ngươi nếu là như vậy tưởng sẽ dễ chịu một chút nói, Như vậy ngươi liền như vậy tưởng đi. Hảo, hiện, Tại các ngươi đều không có ý kiến đi. Nghiêm Vịnh An vỗ vỗ bàn tay, Trên mặt không có biểu tình, Cường thế tuyên bô nói, Hắn thật là không nghĩ tới. Lánh lánh thế nhưng có thể đem này đầu đáng yêu ca khúc, cũng nhảy ra chính mình phong cách, tuy rằng là không có gì quá nhiều trang vẻ mặt đáng yêu, bảng một khuôn mặt, nhưng là lại cũng làm người cảm thấy có một loại đặc biệt đáng yêu cả, đặc biệt là kia điểm Mỹ lại bí mật mang theo lạnh lẹo tiếng ca, thật là có một loại ngoài, ý muốn gợi cảm cùng manh điểm, không ý kiến, không có ý kiến, tần kha toàn cùng phương vũ ngưng lắc lắc đầu. Đều tỏ vẻ chính mình không có bất luận cái gì ý kiến, đối với lãnh lãnh thực lực, các nàng là cho dư thập phần khẳng định. Tần Kha Toàn nhưng thật ra thật sự bội phục lãnh lãnh, trong lòng không có bất luận cái gì ý tưởng, thậm chí là liên đội lớn lên chức vụ đều tưởng ném cho lãnh lãnh tới làm. Mà Phương Vũ Ngưng nhưng thật ra nhìn ra lãnh lãnh tầm quan trọng, nàng xem xong rồi lãnh lãnh biểu diễn sau, trong lòng chỉ có một ý niệm. Đi theo lãnh lãnh ở bên nhau tổ chức thành đoàn thể đội nói, tuyệt đối sẽ hỏa, lãnh lãnh biểu diễn ngay cả chán ghét nàng chính mình đều như vậy thích, nàng như thế nào không thể hỏa đâu, nghiêm vịnh an thấy mặt khác hai gã thành viên trả lời lúc sau, đôi mắt nhìn về phía hàn tịnh tâm, nói, ngươi đâu, còn có ý kiến sao, không, ý, thấy, hàn tịnh tâm nghiến răng nghiến lợi nhìn lãnh lãnh nói, nghiêm. Vĩnh An vừa lòng gật gật đầu, nói, nếu tất cả mọi người đều không có ý kiến nói, như vậy từ hôm nay trở đi, đại gia phải hảo hảo ở bên nhau huấn luyện ma hợp đi, trong tương lai hơn 10 ngày chung, tất cả mọi người đều hảo hảo tiếp thu lão sư huấn luyện đi. Cái kia, nghiêm ca, ta muốn hỏi một chút, dạy chúng ta lão sư vẫn là trước kia kia mấy cái lão sư sao? Phương Vũ ngưng tò mò hỏi nghiêm Vĩnh An. Nghiêm Vịnh An lắc lắc đầu, nói, lần này cuối cùng hơn 10 ngày tổ hợp, huấn luyện giữa, công ty sẽ cho các ngươi an bài đứng đầu lão sư tới, vì các ngươi tiến hành huấn luyện, cho nên ở kế tiếp huấn luyện chung, các ngươi đều phải nghiêm túc toàn lực ứng phó đi đối đải, không cần lãng phí lần này cơ hội. Phương Vũ lắng nghe tới rồi Nghiêm Vịnh An lời nói, đôi mắt lập tức liền sáng lên, chờ một lát, vì các ngươi huấn luyện vũ đạo lão sư liền phải lại đây. Các ngươi không cần chạy loạn, ở chỗ này hảo hảo chờ lão sư tới đi học, nghiêm Vịnh An nói, xong lúc sau, tiếp một chiếc điện thoại, liền rời đi vũ đạo phòng học, nghiêm Vịnh An rời đi vũ đạo phòng học sau, phòng học chung không khí, lại có chút quái dị lên, hàn tịnh tâm nhìn lánh lánh liếc mắt một cái sau, sụ mặt liền lấy thượng thủ cơ, rời đi vũ đạo phòng học, vì thế vũ đạo phòng học chung. Liền dư lại lánh lánh, phương vũ ngưng cùng tần kha toàn ba người. Lánh lánh, ngươi gần nhất phải cẩn thận à, hàn tịnh tâm người này thật không tốt chọc, ta đi theo nàng ở. Một cái lớp, nàng người thật là rất khó ở chung, chúng ta lớp học không ít nữ sinh đều bị, phương vũ ngưng nói còn không còn nói xong, đã bị lánh lánh cấp đánh gãy. Ngươi không cần cùng ta nói này đó, ta một chút cũng không có hứng thú. Lánh lánh trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Lánh diễm liếc phương vũ ngưng liếc mắt một cái Tuy rằng hàn tịnh tâm cũng không tính thân thiện Nhưng là nàng càng chán ghét loại này sau lưng mách lẻo Chửi với người khác tiểu nhân Phương vũ ngưng thấy lánh lánh lại là như vậy không cho nàng mặt mũi Nàng có chút xấu hổ kéo kéo khóe miệng Ngoan ngoan ở lánh lánh kia trong ánh mắt lạnh băng Ngậm miệng lại Tần kha toàn nhìn phương vũ ngưng ăn mệt bộ dáng Lén lút cúi đầu tới Liền che miệng cẩn thận nở nụ cười Nàng phát hiện chính mình tân đồng đội lãnh lãnh, thật là càng ngày càng đáng yêu à, ngươi cha được không có, tô lãnh lãnh cái này nữ hải rốt cuộc là cái gì địa vị, bên kia đứng ở không, người trên hành lang gọi điện thoại hàn tịnh tâm, thanh âm có chút nóng nảy đối với điện thoại trung kêu lên, hàn tiểu thư, cái này nữ hải cũng không có cái gì cái gọi là kim chủ, nàng hẳn là tô gia tiểu thư, là cái có thân phận người, hàn tịnh tâm nghe điện thoại trung miêu tả. Hơi hơi nhíu mày tới, tô ra tiểu thư, đánh xong điện thoại, ở trở về hàn tịnh tâm sắc mặt cuối cùng là không như vậy ám trầm, nàng đi vào vũ đạo phòng học chung, trong ánh mắt mang theo thâm ý nhìn, lánh lánh liếc mắt một cái, lánh lánh nhìn hàn tịnh tâm trên mặt biểu tình biên hóa, nhưng nhướng mày, cái này nữ hải giống như biên hóa có chút quá nhanh à, vừa rồi đi ra ngoài gọi điện thoại, là phát hiện cái gì sao, tâm tâm, ngươi không sao chứ. Phương vũ ngưng bởi vì ở lánh lánh nơi đó không có chiếm được chỗ tốt, cho nên, nàng quyết định về sau vẫn là tiếp tục ôm hàn tịnh tâm này đùi đi tới đi. Hàn tịnh tâm nhìn thoáng qua phương vũ ngưng, khẽ hử một tiếng, cũng không, có phản ứng nàng. Ta thật là tò mò, chúng ta tân lão sư sẽ là ai phương vũ ngưng lời nói còn không có nói xong, liền thấy vũ đạo thất đại môn đã bị mở ra. Một cái ăn mặc thực thời thượng nữ nhân, xuất hiện ở các nàng trước mặt. À, Phương Vũ ngưng thấy rõ nữ nhân kia diện mạo sau, giật mình mở to hai mắt nhìn, mãn nhãn kinh hỉ nhìn cái kia hướng tới các nàng đi tới nữ nhân. Sêvena lão sư, Phương Vũ ngưng kích động hét lên lên, cái kia xuyên thực thời thượng nữ lão sư, mỉm cười đối với Phương Vũ ngưng gật gật đầu. Chào mọi người, ta là, Sêvena, trong tương lai, sẽ thực nghiêm khắc dạy dỗ của các ngươi, hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Phương Vũ ngưng thấy chính mình thế nhưng đoán đúng rồi, nàng kích động lỗ tai nói, Severna lão sư, ngài có thể cho ta ký cái tên sao? Ta vẫn luôn là ngài fans, hôm nay có thể nhìn thấy ngài, ta thật sự cử đến phi thường cao hứng. Ký tên gì đó, có thể khóa hạ tự cấp ngươi, hiện tại chúng ta liền. Bắt đầu nắm chặt thời gian tới huấn luyện đi. Severna mỉm cười gợi lên khóe môi. Cười khẽ một tiếng, thanh âm không có gì phập phồng đối với lánh lánh nói. Phương Vũ ngưng đương nhiên là không có hai lời liền liền hưng phấn gật gật đầu, đang nhìn tổ hợp đội viên khác nghi hoặc ánh mắt, trong lòng âm thầm đắc y lên. Những người này ở tiến vào giới giải trí thời điểm, cũng không nhiều lắm làm điểm công khóa, nhào đến bây giờ thế nhưng liền CV na là ai cũng không biết, thật là quá buồn cười đâu, nghiêm ca theo như lời công ty an bài lão sư đều là đứng đầu quả nhiên không phải đang nói cười serena nhưng còn không phải là quốc nội đứng đầu vũ giả sao liền tính là ở quốc tế thượng kia cũng là có thể bài thượng danh hào từ serena tới chỉ đạo bọn họ nói bọn họ vũ đạo nhất định sẽ nhảy càng tốt bạch bạch bạch hảo tất cả mọi người đều nghiêm túc lên ta thời gian hữu hạn hiện tại chúng ta liền bắt đầu ngày đầu tiên huấn luyện serena nhìn có chút thất thần mấy người vỗ vỗ bàn tay liền bắt đầu thượng nổi lên khóa tới tuy rằng nói bốn người vừa mới đã trải qua không xem như quá vui sướng phân phối định vị nhưng là ở thượng nổi lên khóa tới thời điểm mỗi người đều phi thường đầu nhập này có lẽ cũng coi như là nghiêm vĩnh an vì cái gì ở như vậy nhiều tân nhân chung cuối cùng lựa chọn tần kha toàn này ba nữ sinh tạo thành đoàn đội trong đó một nguyên nhân đi tuy rằng tất cả mọi người đều có từng người Khuyết điểm, nhưng là lại đều có nhất nghiêm túc thái độ. Thực hảo, hôm nay huấn luyện liền luyện tập đến nơi đây, hy vọng đại gia khóa hạ có thể hào hảo ở chính mình luyện tập một chút, có chỗ nào cảm thấy nhảy không phải quá thuận, đại gia có thể đi hỏi lãnh lãnh, nàng động tác cùng nhịp đều phi thường chuẩn xác. Đệ nhất đường khóa kết thúc lúc sau, cvena trong mắt mang theo tán thưởng biểu tình nhìn lãnh lãnh, tần kha toàn ba người trên mặt biểu tình cứ việc đều không giống nhau nhưng là trong mắt đều là mang theo hâm mộ ánh mắt đang nhìn lánh lánh một ngày huấn luyện kết thúc lúc sau lánh lánh về tới trong nhà đã bị lâm sở hàm báo cho sau cuối tuần tam hơi sát liền phải quay chụp mà nàng hoạt động hành trình cũng muốn một lần nữa an bài an bài làm ra một cái hợp lý nhất bảng giờ giấc lánh lánh đem tin tức này nói cho nghiêm vĩnh an sau nghiêm vĩnh an tuy rằng là cảm thấy thời gian thượng là có chút xung đột nhưng là cuối Cùng muốn vẫn là tận lực an bài lên. Rốt cuộc đối với lánh lánh thành công bắt được điện ảnh một cái quan trọng nhân vật, hắn khẳng định là không thể bởi vì thời gian thượng xung đột mà từ bỏ. Hốn chi, xuất đạo chuẩn bị, đối với lánh lánh tới nói, tựa hồ phi thường đơn giản. Cái này làm cho hắn cuối cùng quyết định, huấn luyện bảng giờ giấc, toàn bộ đều nhân nhượng điện ảnh quay chụp tới chế định. Đinh linh linh, đương trường học trung tan học tiếng vang lên thời điểm vô số bọn học sinh đều chạy ra khỏi phòng học hướng tới một gian phòng học và qua đi lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân làm nguyên bản yên tĩnh nơi trở nên có chút ồn ào lên nói nhỏ thôi một cái mang theo công tác bài công nhân nhìn bỗng nhiên xuất hiện học sinh nhíu mày nói trong lòng lẩm bẩm nói này nếu là học sinh nghỉ hè thời điểm quay chụp thì tốt rồi tuyệt đối sẽ không có người tới cuối giày chính là đạo diễn cùng nhà làm phim đều nghỉ nghỉ hè bảy Tháng phía trước chụp xong, đuổi ở nghỉ hè trong lúc chiếu phim, cũng chỉ đến ở bọn học sinh còn không có nghỉ thời điểm quay chụp. Bọn học sinh nghe cái kia công nhân lời nói, tức khắc liền an tinh xuống dưới, mỗi người đều đầu duỗi lộ ra cửa kính hướng tới bên trong nhìn lại. Khác nàng đang xem cái gì đâu? Một cái nữ hải nhìn như vậy nhiều người đứng ở hành lang chung, đều hướng tới kia gian bị vây quanh phòng học xem qua đi, có chút nghi hoặc hỏi. À, cũng trách không được. Ngươi không biết, ngươi ngày hôm qua thỉnh nghỉ bệnh, cho nên ngươi cũng không biết chúng ta trong trường học đã xảy ra sự tình gì. Nữ Hải bên người tiểu Béo muội chớp chớp mắt, hiểu rõ nói, "Ân." Nữ Hải khó hiểu nhìn chính mình bạn tốt, "Từ ngày hôm qua bắt đầu, có công ty tới chúng ta trường học quay chụp điện ảnh lạ." Béo muội có chút kích động nói, "A, đóng phim điện ảnh có cái gì hảo hiếm lạ?" đến nỗi làm nhiều như vậy người một chút khóa đều hướng tới nơi đó tiến lên sao nữ hải trong mắt mang theo nồng đậm khó hiểu trong lòng thầm nghĩ còn không phải là đóng phim điện ảnh sao ngày đầu tiên xem qua ngày hôm sau còn có cái gì hảo hiếm lạ béo muội nhìn chính mình bạn tốt trên mặt biểu tình đương nhiên là minh bạch nàng suy nghĩ cái gì nàng cười nói chúng ta trường học người không phải đi xem điện ảnh quay chụp mà là đi xem nữ thần nữ thần Cái gì nữ thần à? Thiếu nữ trong lòng càng thêm nghi hoặc, không phải vây xem điện ảnh, quay chụp mà là xem nữ thần. Những lời này, nàng như thế nào nghe không hiểu à? Quay chụp hiện trường chung, có một cái diễn viên, nàng lớn lên đặc biệt xinh đẹp, còn siêu cấp có khí chất. Nàng hiện tại chính là, chúng ta toàn bộ trong trường học mỗi người trong lòng công nhận nữ thần à. Béo muội trên mặt mang theo ái mộ biểu tình, kích động nói nữ hải nhìn nhà mình bạn tốt kia si hán dường như biểu tình vô ngữ bĩu môi ba nói có như vậy mỹ sao đi ta mang ngươi đi phía trước đi xem một chút nói béo níu liền lôi kéo chính mình bạn tốt ỉ vào chính mình béo có sức lực phi không ít sức lực đem chính mình bạn tốt đánh đổ cửa sổ trước nặc nhìn đến bên trong cái kia ăn mặc màu trắng váy liền áo thiếu nữ sao chính ngươi xem đi béo muội chỉ chỉ ngồi ở phòng học chung thiếu nữ Sau đó liền trong mắt mang theo mê luyến biểu tình vây xem lên, nữ hải nhìn cái kia ăn mặc màu trắng váy liền áo, khoác hắc trường thẳng tóc thiểu nữ, nói, thật, xem cái bóng dáng, nàng thật đúng là chính là, nhìn không ra tới bên trong nữ hải kia rốt cuộc có bao nhiêu xinh đẹp, có phải hay không nữ thần, nàng chỉ có thể xem ra tới, nữ hải dáng người hẳn là thực tốt, thực tinh tế, làm người có một loại bảo hộ. Nữ hải kia một đầu hắc trường thẳng tóc đẹp, cũng là cực hảo, thoạt nhìn lại hoạt thuận, lại đem nhánh lượng lệ. Nữ hải nhìn thiếu nữ kia mỹ lệ bóng dáng, xuất thần nhìn một lát sau, trong lòng đối với phòng học chung làm. Thiếu nữ diện mạo càng ngày càng to mò lên. Chuyển qua tới, chuyển qua tới, chuyển qua tới nữ hải trong lòng không ngừng lầm bầm, nàng không biết là chính mình quá may mắn, vẫn là giáo viên chung thiếu nữ vốn dĩ liền phải quay đầu tới. Liền thấy nguyên bản đưa lưng về phía nàng thiếu nữ, thế nhưng chậm rãi chuyển qua địa vị tới. Liền ở thiếu nữ quay đầu tới kia trong nháy mắt, nữ hài chỉ cảm thấy chính mình giống như đều không thể đủ hô hấp, chỉ là ngốc ngốc nhìn cái kia. Thiếu nữ, thật là nữ thần á kia trương hoàn mỹ tinh xảo trên mặt, tuy rằng không có gì biểu tình, đôi mắt thậm chí là có chút lạnh nhạt, nhưng là kia đều không đủ để tổn hại nàng mỹ mạo, thậm chí còn vì khí chất của nàng cấp thêm phân. Thật xinh đẹp nữ hài lầm bẩm nói, đôi mắt nháy mắt đều không nháy mắt nhìn phòng học chung nữ hài. Béo muội thấy chính mình bạn tốt nói chuyện, nàng cũng ứng hòa nói, đúng vậy, nàng là ta đã thấy xinh đẹp nhất nữ hài. Tuy rằng hiện tại, chúng ta cũng không biết nàng là ai, nhưng là nàng nhất định sẽ hỏa. Cút, từ đạo diễn nhìn lánh lánh cùng đồng phán văn biểu diễn sau, trên mặt mang theo ý cười liền kết thúc trận này quay chụp. Lánh lãnh, ngươi xem từ đạo diễn trên mặt y cười, hắn mỗi lần xem ngươi đóng phim đều cái này biểu tình, ta cũng thật chính là hâm mộ ngươi. Đồng phán văn cười hì hì tiền đến lánh lãnh bên người, hâm mộ nói, lánh lãnh hoạt động hoạt động cổ, nhẹ giọng nói, vậy ngươi phải hảo, hảo biểu diễn, làm ơn, ngươi đương chúng ta mỗi người đều cùng ngươi cùng vân hy tỉ dường như à, kỹ thuật diễn như vậy như, đồng phán văn mắt trợn trắng một cái khác sắm vai năm đoá kim hoa chung mắt kính muội nữ hài trương tư sản cung thấu lại đây cười nói chính là ngươi đương chúng ta đều giống ngươi như vậy biến thái a rõ ràng tuổi là nhỏ nhất trước kia cũng chưa thấy qua ngươi chính là diễn kịch lại thật là quăng chúng ta một cái phố a đang nói lánh lánh kỹ thuật diễn đâu liền thấy một bên nhìn camera từ đạo diễn liền đối với lánh lánh nói lánh lánh biểu diễn thực hảo tiếp theo chàng tiếp tục bảo trì À thật là người so người sẽ tức chết à, Trương tư sảng đáng thương hề hề nhìn lánh lánh, bất đắc dị nói. Cũng không phải là sao, ngươi nhìn, này điện ảnh vừa mới chụp hai ngày đâu, chúng ta nữ thần lánh lánh cũng đã có một phiếu fans. Nói đồng phán văn liền chỉ chỉ ngoài cửa sổ đám kia phi thường kích động đang nhìn, lánh lánh bọn học sinh, lánh lánh nhìn ngoài cửa sổ đám kia cực nong ánh mắt, thập phần đạm nhiên liền bỏ qua qua đi, liêu cái gì đâu. Kha Vân Hy đi theo từ đạo diễn tham thảo một chút nhân vật lúc sau, nhìn lãnh lãnh vài người ngốc tại cùng nhau hình như là trò chuyện cái gì dường như, mỉm cười liền đã đi tới. Đồng phán văn cùng Trương tư sảng nhìn Kha Vân Hy đã đi tới, lập tức liền có chút câu thúc lên. Tuy rằng Kha Vân Hy thoạt nhìn là muốn so lãnh lãnh tương đối bình dị, gần gũi, rất là thân thiết, nhưng là rốt cuộc nhân gia kia thân phận bãi ở nơi đó à. Làm các nàng đối mặt Kha Vân Hy thời điểm, vẫn là sẽ có chút phóng không khai. Chưa nói cái gì, chúng ta chính là khích lệ lánh lánh kỹ thuật diễn hảo đâu. Đồng phán văn cười tùm tìm đối với Kha Vân Hy nói.